các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một lục thanh bình một con bướm nhẹ nhàng ngỗ cánh liền xuyên qua thiên địa huyền hoàng vượt qua vũ trụ h ư n g hoang bướm a ngộng a âm u trong rừng rậm tĩnh mịch lạnh leo thê lương ban đêm một cái trắng nó tay từ trên một bộ người chết thi thể tìm kiếm cho đến tìm tòi ra một cái túi sau đó lại đi hướng cái khác mấy cái thi thể lần lượt lục soát hơn mười hô hấp về sau lục thanh bình rời khỏi những thi thể này hướng một cái phương hướng vội vã đi sau ba canh giờ một đoàn người sắc mặt âm trầm đến nơi này bị hắn một người giết một cái cầm trong tay trường thương trung niên tướng quân ngữ khí âm trầm một cái cầm ý gì thanh niên sắc mặt đại biến kêu lên không có khả năng hàn tướng quân cái kia tiểu thế tử bất quá mới võ đạo trúc cơ tầng thứ nhất ra đồng cảnh giới ta chuyên môn phái thần đao môn đại đệ tử tô chết mang theo năm tên thần đao môn đệ tử vây đổi hắn tô chết thần đao thuật hơn xa đồng môn cùng cái kia tiểu thế tử ở vào cùng cảnh cũng là ra gia đồng giai đoạn còn có năm người tương trợ không có khả năng đánh không lại hắn một người có thể hắn nói xong cũng nói không nổi nữa bởi vì cái kia trên mặt đất sáu người vết thương trí mạng đích đích xác s á c chính là một người gây nên đã từng cường thịnh nhất thời thần đao môn thần đao thuật tại năm trăm năm trước được vinh dự võ đạo trúc cơ cảnh trên bảng s á t lực thứ nhất người sáng tạo đao diệp hồng tuyết đã từng là năm trăm năm trước nhân bảng đệ nhất nhân lại không nghĩ rằng năm trăm năm sau suy sụp thành cái này tấm đức hạnh trung niên tướng lĩnh không che giấu chút nào đối với dưới chân sáu cỗ thi thể miệng ai hán tiếng nói lạnh lùng có loại mùi thiết huyết nếu không phải thủy lục đại hội hấp dẫn đại đường cảnh nội quá nhiều cao thủ tiến về thành trường an làm sao đến mức tại vân châu chỉ có thể tìm đến thần đao môn loại này rách nát tông phái hiệp trợ truy sát cái này thần đao môn từng cũng là huy chấn giang hồ đại phái nhưng từ khi năm trăm năm trước diệp hồng tuyết nhập ma về sau t r o nếu g môn kinh lịch một kinh hồi đại i lịch b n đến mức đại danh đỉnh đỉnh thần đại đao mức h t ậ t chỉ còn là ạ i trăm không còn một không không chọn còn vẹn bản. Cũng l m năm m cho đó ộ thần giới đại tông, đại tại t năm á n ăn mòn giới, lưu lạc làm hiện tại bất nhập lưu tông môn. g giới, làm lưu lạc lưu tại h bất t đao môn. Nếu là thần thuật ầ n đao t h còn đầy đủ đem hợp nhất nhập ta thiên sách phủ ta đại đường đối với cả tòa giang hồ uy hiếp chưa hẳn không thể lên một tầng nữa cẩm y gì thanh niên bị rắt suy nghĩ trong giọng nói có một k i a tiết m ố i có thể thần đao thuật thất lạc đã là năm trăm n ă m trước đại đương khi đó còn không có thành bây giờ lang cố thiên hạ chi thế đáng tiếc thần đao môn cái này năm trăm năm đến cũng không thể ra một cái phục hồi như cũ tiên tổ đao pháp thiên tài không phải vậy nhất định có thể thay đổi chúc cơ cảnh võ học xếp hạng các h cục cầm ý gì thanh niên nhìn xem những thi thể này ngự khí than thở nói lần này vốn là ta mời bọn họ tới không nghĩ tới nó môn hạ đại đệ tử đều ngỏm tại đây cũng có điểm cảm giác có lôi với bọn họ tướng quân lạnh lùng nói thực lực không đủ bị cái kia tiểu thế tử giết chết đi trách ai đây cái này vốn là có năm đấm mới có mệnh lưu giang hồ muốn cầm nã cái kia thế tử lĩnh công chính mình lại không cân lượng cầm ở cái kia tiểu thế tử đầu người bồi thường chính mình thiên kinh địa nghĩa tướng quân đối với những phế vật kia để tiểu thế tử chạy lạnh giận còn đến không kịp sáu người vây giết một cái ra đồng giai đoạn tiểu thế tử lại không chỉ có làm cho đối phương chạy còn đem chính mình tống táng sạch sẽ thần đao môn thật sự là phế vật đến cực điểm sớm biết liền không nên phái thần đao môn đến lĩnh cái này nhiệm vụ trọng yếu tốt rồi không nói những thứ này nói nhảm cái kia tiểu thế tử cùng tiểu công chúa lại để cho bọn hắn trốn đã chạy ra biên liên giới nhất định phải đem lưu tại đại đường vân châu cảnh nội đã gây nhiều huynh đệ như vậy phía trên mệnh lệnh không cần lưu lại tay bận tâm mang sống trở về đã không cách nào sắp tới lưu lại k i ể m chế đại tùy trấn bắc quân cũng không có thể để hắn còn sống trở về kế thừa trấn bắc đại quân tiếp xuống gặp phải về sau duy nhất giết tướng l ĩ n h lãnh khốc truyền đạt không lưu tình s á t lệnh hắn lời nói rơi xuống tiếng sốt s o n Thiết giáp liên miên, mấy i ê n m đội nhân mã ở trong rừng vang lên hướng về phía trước truy kích mà đi một ngày sau đó đại đường vân châu nơi nào đó một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên thẳng t ó c nằm xuống hắn không ngừng nghỉ chạy trốn một ngày hẹn xong chính là nơi này hy vọng nàng mau lại đây nhìn xem đỉnh đầu k h ẽ cong t r ă n g k huyết lục thanh bình ánh mắt dần dần biến thành xuất thần sắp xỉ như nhau tinh không cùng mặt trăng cũng là hoàn toàn khác biệt mặt khác một phiến thiên địa hiển nhiên hắn không phải thế giới này người mà là ba tháng trước xuyên qua mà đến dị giới khách tới một cái người địa cầu đi tới cái này tiên võ giang hồ thế giới thế giới này mỹ lệ huyền bí là một cái cùng địa cầu lịch sử có năm sáu phần tương tự cổ đại thế giới hắn chỗ dưới chân mặt đất tên là diêm phủ tại cái này diêm phủ đại địa bên trên có hai cái cường đại hoàng triều đại đường cùng đại tùy thân phận của hắn bây giờ là đại tùy trấn bắc vương thế tử cũng là muốn từ đại đường chạy trở về đại tùy trấn bắc vương thế tử bởi vì nguyên thân làm hạt nhân thân phận tại mười năm trước bị phái hướng về phía đại đường một mực tại tha hương nơi đất khách quê người bị coi như con tin cùng hắn vị này thế tử cùng một chỗ biến thành hạt nhân còn có nam tùy tiểu công chúa triệu thanh dương hai người này tại đại đường làm vật thế chấp một đợi chính là mười năm trong mười năm hai người do lúc đầu bốn năm tuổi đứa trẻ trở thành bây giờ mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên thiếu nữ tiền thân vốn cho rằng cả đời này đều chỉ có thể lưu lạc làm nước k h á c con tin vĩnh viên không xoay người hy vọng nhưng không ngờ ngay tại mấy tháng trước đại đường hoàng đế tổ chức thủy lục pháp hội thời điểm khi đó cả tòa đại đường quốc cảnh bên trong phần đông nổi danh người tu hành đều được thỉnh mời đi tham dự thủy lục pháp hội thừa cơ hội này đại tùy vậy mà phái người tới cứu tiền thân cùng tiểu công chúa nhân sinh may mắn có người tới cứu cũng hộ tống tiền thân hai người trở về đại tùy nhưng là tại đại đường cảnh nội muốn đem hai người an toàn đưa về đại tùy bực này trình độ khó khăn có thể tưởng tượng cho dù thủy lục đại hội đem đ ạ i đường cảnh nội rất nhiều tông môn cùng giang hồ cao thủ đều triệu tập đi kinh thành để toàn cảnh còn lại cao thủ còn thừa không có mấy cũng triệu tập toàn cảnh thiên sách phủ cao thủ tiến về kinh thành hộ pháp các châu quận giang hồ thực lực giảm lớn dưới tình huống như vậy hộ tống bọn hắn những cao thủ kia tu vi cũng coi như cờ cao đã là trong tu hành thuần dương tông sư một hàng bọn hắn lại vẫn là một đường long đong gia nguy mấy lần trở về từ coi chết cái này trung quy là tại đại đường cảnh nội coi như các đại châu quận tông môn trong giang hồ còn lại chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bọn hắn vẫn bị truy kích ngàn cân treo sợi tóc đến mức tiền thân ở trên đường bị giết chết về sau bị hắn vô cớ xuyên qua đến thay thế thân phận tại trong hơn m ộ ư ơ i ngày một lần nữa chưa khỏi thương thế chết rồi sống lại tới để ngay lúc đó đồng hành mấy người đều kinh hỉ lại rung động nhưng nếu hỏi hắn đối với trận này xuyên qua cách nhìn hắn chỉ muốn miệng phun hương thơm nghĩ hắn một cái địa cầu thanh niên trạch nam sinh hoạt trôi qua thật tốt trong nhà phá rỡ còn phân mười mấy phòng nhỏ cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu liền không giải thích được bị xuyên qua đến nơi này đồng thời một xuyên qua liền gặp phải một quốc gia truy nã truy sát thời gian ba tháng do ngay từ đầu mờ mịt l u ô n cuống đến cuối cùng bị ép trên lưng cái thân phận này đi theo tiểu công chúa cùng những cái kia đến đây cứu viện cao thủ đảo vong do một cái hơn hai mươi tuổi trạch nam biến thành một cái mi thanh mục tú môi hồng răng trắng thiếu niên thế tử do một cái gà đều chưa từng giết người bị ép làm cho mớn giết người không giết người liền bị giết mấu chốt nhất là hắn xuyên qua cơ hồ dấu hiệu gì đều không có nếu như cứng lời nói khả năng chính là xuyên qua trước đêm đó mơ một giấc mơ mơ tới chính mình biến thành con bướm tỉnh lại liền thành diêm phủ đại địa bên trên lục thanh bình hắn từng đủ kiểu hy vọng giấc mộng kia có lẽ có cái gì kỳ lạ có thể hay không trở thành hắn bàn tay vàng gì gì đó thế nhưng là hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều hắn xuyên qua tới về sau căn bản cũng không có tìm tới bất luận cái gì cùng con bướm có liên quan bàn tay vàng chỉ có thân thể này lưu cho hắn võ đạo cơ sở cùng bị đuổi g i ế t vận mệnh loại này số không hặc địa ngục phó bản xuyên qua khởi đầu ai muốn cùng hắn đổi hắn tuyệt đối cảm kích người kia tám đời tổ tiên bởi vậy tâm tình của hắn cơ h ồ là bị buộc lấy chuyển biến bị buộc lấy thích lưng cái thế giới xa lạ này may mà dựa vào tiền thân để lại cho hắn một ít tàn phá ký ức cùng một thân kiên cố võ đạo cơ sở để hắn tại bị truy sát thời điểm mới có thể có phản kháng v ô liếng võ đạo cơ sở không sai đây là một cái tu hành thế giới chương hai màu đen con bướm đó là cái tu hành thế giới tu hành ở chỗ này bị chia làm sáu đại cảnh tiền thân sơ bộ bước vào võ đạo trúc cơ cảnh bên trong tầng thứ nhất ra đồng giai đoạn đến cảnh giới này đã toàn thân làn ra như là đồng sắt người bình thường cầm đao kiếm chặt tới chỉ có thể lưu lại một đạo vết trắng cái này khiến hắn coi như đối đầu mười cái người bình thường cũng có thể thoải mái mà thủ thắng võ đạo trúc cơ là tu hành sáu cảnh bên trong cửa thứ nhất chia làm luyện da như đồng luyện xương như sát luyện tạng như sớm thay máu viên mãn lúc này mới chỉ là đệ nhất đại cảnh về sau còn có thiên nhân huyền quan mệnh hỏa thuần dương thần thông pháp tướng thiên đ ị a hồng lô lục địa thần tiên năm cái đại cảnh giới tới cứu bọn hắn trong những người này liền có mệnh hỏa thuần dương võ đạo tông sư mà trong truyền thuyết lục địa thần tiên tại diêm phủ đại đ ị a bên trên cũng không phải không có một cái tiên võ giang hồ thế giới còn chưa tới lục thanh bình gãi đầu một cái từ trên sườn núi bỏ lên một ngày trước bọn hắn lần nữa gặp truy sát kẻ đuổi g i ế t là đại đường vân châu quan phủ cùng vân châu giang hồ thần đao môn người đầu tiên là thần đao môn ngoại ý muốn phát hiện chính mình những người này hành tung vì hướng đại đường hoàng thất tranh công liền toàn phái theo đuổi rét đem nhóm người mình ngăn ở ngoài trăm g i m giã chư lĩnh bên trong sau lại có đại đường quan phủ thế lực thiên sách phủ nghe hỏi truy kích mà tới đại chiến bên trong may mắn mà có phe mình mấy đại cao thủ giúp bọn hắn ngăn t r ở kẻ đuổi giết bên trong cực giả về sau vì thoát khỏi những cái kia tạp b ì n h hắn cùng tiểu công chúa bất đắc di chia ra chạy trốn đã hẹn phá vây về sau ở đây hội hợp tiểu công chúa so với hắn cao hơn một cảnh giới ở vào thiết cốt giai đoạn không có khả năng v ù n g không thoát cùng truy kích hắn đám kia đồng dạng thực lực người mới đúng nhưng nếu thật phát sinh biến hóa gì lục thanh bình tâm tình phức tạp đến đây cứu viện cao thủ của bọn hắn h i ệ n nhiên càng coi trọng hơn tiểu công chúa tồn tại nếu là bỏ qua tiểu công chúa một người một mình đi bằng chính hắn tại cái này thật lớn đại đường cảnh nội chạy thoát gần như không có khả năng đợi thêm nửa canh giờ lục thanh bình hít sâu một hơi tại cái này thời gian hắn yên lặng nhìn xem mảnh này tinh không đoạn đường này sinh tử khó liệu tại dạng này tầng tầng lớp lớp truy sát dưới hắn thật không thể cam đoan chính mình có thể một đường r ế t ra ngoài bởi vì từ thành trường an bắt đầu một đường mang theo bọn hắn r ế t tới nơi này mười tám cao thủ bây giờ liền chỉ còn lại năm cái nhưng mà phía trước còn có ba mươi ngàn dặm dựa theo khuynh hướng như thế những cái kia tiền bồi số lượng ít hơn nữa một ít bằng ta cùng tiểu công chúa thực lực khẳng định là r ế t không trở về đại tùy hắn cười khổ tự nói có lẽ có thể gửi hy vọng ở bị r ế t chết có khả năng trở về thế giới cũ nhưng hắn chính mình cũng cảm thấy đây là không nói chính xác sự tình lấy mạng đi cược vạn nhất chết coi như thật chết rồi cho nên vẫn là phải hết tất cả cố gắng sông sót trước lại nghĩ những biện pháp khác dù sao đó là cái thần ma giang hồ thế giới về sau có lẽ sẽ có cơ hội trên sườn núi lục thanh bình thừa dịp chờ đợi tiểu công chúa thời gian từ bên hông lấy ra vừa rồi tại trên những thi thể này nhặt được sự vật v à i cuốn sách còn có một thanh phẩm chất không tệ binh khí cùng mấy k h ỏ a đ a n dược theo lẽ thường tới nói đều là gia đồng cảnh giới hắn tuyệt không có khả năng tại có năm người hiệp trợ tình hung giới liên tục chém giết thần đao môn tô c h ế t nhưng lại bởi vì hắn dung hợp tiền thân tinh thần đối với đao pháp trưởng khống lại tăng lên một tầng thế là lại có liên chạm sáu người thực lực nhưng mà loại thực lực này kỳ thật căn bản không tính được là cái gì tòa này thiên hạ giang hồ bên trong có là so với hắn càng thêm lợi hại người thanh niên vượt cấp một trận chiến cái kia mới được xưng tụng thiên tài lúc này lục thanh bình lật ra một quyển sách vở bên trong nội dung nhìn một lát nhớ kỹ trong đó mấy chiêu cũng nhớ tới tiền thân hiểu rõ đến một ít giang hồ đoạn ngắn thần đao thuật năm đó mưu phản kiếm đạo thế gia diệp ra diệp hồng tuyết sáng tạo diệp hồng tuyết trong tay thần đao năm đó tàn sát cả tòa giang hồ tu đạo giới đáng tiếc bây giờ chỉ là một bộ y ê u hóa gấp trăm lần đao pháp thôi chỉ hất lên thần đao thuật tên sớm đã mất đi trôi này thần đao chân ý ta lại tại đ à o vòng trong đó mấy bộ chiêu số ngược lại là có chút xảo diệu nhưng còn lại quả thực gần gà muốn cũng vô dụng hắn chỉ là tại n h ặ t thi thời điểm nguyên lành đem thi thể bên trên cảm thấy vật hữu dụng đều vơ vét bây giờ liền bắt đầu chọn chọn lựa lựa chuẩn bị ném một ít đồ vô dụng hắn mới phát hiện chính mình vậy mà tại cái kia mấy cỗ xác chết bên trên sờ soạng mấy bản đều là thần đao thuật e sợ cái này thần đao thuật đã biến thành thần đao môn tay người một bộ cơ sở đao pháp lục thanh bình đều lần lượt mở ra phát hiện nội dung tất cả đều đồng dạng nhưng ngay tại hắn lật hướng cuối cùng một bản thần đao thuật thời điểm nó tay chạm đến trong đó một tờ nội dung đông nhiên hắn ngây ngẩn cả người ngay sau đó hắn thân thể bất động nội tâm cũng là sóng to gió lớn dâng lên bởi vì hắn cái kia không phải thiết thực một loại nào đó huyết tưởng vậy mà thật xuất hiện cái kia hắn cảm thấy là hắn xuyên qua nguyên nhân con bướm ở thời điểm này thoáng hiện tại hắn trong đầu màu đen con bướm thâm thúy như đêm tối nó tại lục thanh bình trong đầu quỷ dị hiện thân xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sau đó nhẹ nhàng vỗ một chút cánh sau một khắc lục thanh bình nhìn xem trong tay cái kia sách thần đao thuật bị chính mình ngón tay chạm đến một chương nội dung hóa thành cho bụi trong nháy mắt đó lục thanh bình nhạy cảm đã nhận ra cái kia một tờ giấy tính chất cùng cái khác trang giấy không đồng dạng nhưng lúc này lục thanh bình ánh mắt đã tất cả đều rơi vào trước mặt đoàn kia cho bụi phía trên nó tựa như ngàn vạn điểm linh quang sau đó chậm rãi ngưng tụ từ từ nó vậy mà ngưng tụ ra một bản dạy như ngón cái sách chẳng qua là hư hảo lục thanh bình tay run run nhẹ nhàng đi đụt vào x o ạ n chỉnh quyền sách đều hóa thành tia sáng chui vào trong cơ thể của hắn trong đầu của hắn lập tức xuất hiện lượng lớn đao pháp c h i thức nương theo là một cái áo đen da trắng cô lệnh tuyệt thế nam tử bóng lưng diệp hồng tuyết thần đao thuật năm trăm năm hoàn chỉnh cái tia bản võ đạo trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất đao pháp vậy mà xuất hiện ở trong óc của ta mấu chốt nhất là cái kia tưởng rằng mơ tới con bướm nó thật theo chính mình đi tới thế giới này tại chính mình khổ đợi ba tháng hôm nay nó không hiểu thấu xuất hiện sau đó đem một bản phổ thông thần đao thuật phục hồi như cũ thành năm đó hoàn mỹ bản thần đao thuật lục thanh bình kinh ngạc đứng tại trên sườn núi trong óc là cái kia lượng lớn đao pháp t r í thức cùng cái kia cô lãnh như núi băng nam tử áo đen thân ảnh không nam nhân kia không giống như là một người mà càng giống là một thanh đao đao ý lục thanh bình có chút miệng đắng lơi khô cái kia bướm thật tồn tại hắn nhanh chóng muốn tiếp tục trong đầu tìm kiếm cái kia màu đen con bướm thân ảnh hiện tại có thể xác định dẫn đến chính mình xuyên qua nguyên nhân tám chín phần mười chính là cái này màu đen con bướm làm một giấc chiêm bao trong mộng bị cái này con bướm mang đến diêm phủ thế giới biết được nguyên nhân này lục thanh bình hiện tại ý niệm đầu tiên chính là mớn có thể trở về hay không nhưng mà làm cái kia màu đen con bướm vỗ một chút cánh để trong tay thần đao thuật một tờ hóa thành cho bụi lập tức ngưng tụ thành hoàn chỉnh thần đao thuật về sau liền quỷ dị biến mất tại trong đầu t h ư ợ n h ư trước đó mấy tháng chưa từng có tồn tại qua nếu không phải là trong đầu cái kia thần đao thuật bản hoàn chỉnh cùng nam tử kia chỗ đại biểu đáng sợ đao ý quả thật tồn tại h ã n cơ hồ hoài nghi vừa rồi hết thể là ảo tưởng biến mất vậy nó lại là vì cái gì xuất hiện đâu cứ việc được năm trăm năm trước trong truyền thuyết võ đạo trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất thần đao thuật truyền thừa nhưng lục thanh bình quan tâm nhất vẫn là cái này con bướm tồn tại không phải là bởi vì lục thanh bình nhìn về phía trong tay cái kia thiếu một trang phổ thông thần đào thuật chương ba thần đào vừa rồi cái kia một tờ hóa thành cho bụi trong nháy mắt hắn rõ ràng đã nhận ra cái kia một tờ trang giấy tính chất cùng cái khác trang giấy khác biệt ta xuyên qua tới ba tháng vẫn cho là cái kia màu đen con bướm chính là phổ thông một giấc ngộng không nghĩ tới nó vậy mà thật là một loại nào đó có được thần bí năng lực sự vật để cho ta xuyên qua đến diêm phủ đại địa càng l à đem đại yếu hóa gấp trăm lần không c h ọ n vẹn thần đao thuật ngược dòng tìm hiểu thành hoàn chỉnh đỉnh phong lúc phiên bản đột nhiên hắn tựa như bắt lấy cái gì mấu chốt ngược dòng tìm hiểu không sai chính là ngược dòng tìm hiểu hắn nhớ lại vừa rồi cái kia ngắn ngủi một màn một tờ giấy vàng hóa thành cho bụi chợt ngàn vạn quần sáng lấp lóe tựa như đem một quyển sách kiếp trước kiếp này lại xuất hiện ta ba tháng này ở giữa hắn g tại trên sườn núi cẩn thận suy tư là ta cầm tới ở trong đó một bản thần đao thuật có chút không đồng dạng trong tay hắn có mấy quyển thần đao thuật phân biệt được từ thần đao môn sáu người đệ tử trên thi thể nhưng lại chỉ có một bản thần đao thuật bị ngược dòng tìm hiểu thành phiên bản h o à n chỉnh hắn nghĩ tới một điểm nhớ không lầm cái này vốn tựa hồ là được từ cái kia thần đao môn đại đệ tử tô chết trên thi thể lục thanh bình một chút xíu suy đoán tiến một bước kết hợp hiện có tin tức trải vớt mà vị này đại đệ tử trên người thần đao thuật trong đó có một tờ cùng cái khác tính chất khác biệt cho nên ánh mắt của hắn sáng tỏ có một cái đối với màu đen con bướm hiện linh phỏng đoán hẳn là cái này tô chết trên thi thể cái này bản thần đao thuật bên trong nguyên bản liền có lúc đầu hoàn chỉnh thần đao thuật một tờ tàn thiên sau đó mới có thể bị màu đen con bướm phát động lấy cái này nguyên tắc tàn thiên tái hiện nó lúc đầu hoàn chỉnh diện mạo cho nên màu đen con bướm hiện linh ngược dòng tìm hiểu công pháp năng lực điều kiện tiên quyết là cần nguyên tắc tàn thiên là bởi vì nguyên tắc tàn thiên người viết là diệp hồng tuyết bản thân năm trăm năm trước nhân bảng thứ nhất hắn tự mình viết công pháp phía trên có vật gì đó ý cảnh mới xúc động màu đen con bướm năng lực lục thanh bình sờ lên cảm đây đều là suy đoán của hắn phải chăng hoàn toàn chính xác hắn không có lực lượng có lẽ về sau có cơ hội có thể được đến cái khác tàn thiên lại tiến hành nếm thử có thể tổng kết ra kinh nghiệm quy luật còn có một vấn đề cái này màu đen con bướm chẳng lẽ chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu công pháp có thể còn có thể ngược dòng tìm hiểu sự vật khác cũng đến hoàn chỉnh trình độ nếu là như vậy về sau có phải hay không muốn đi nhặt một ít phế phẩm thử vận khí một chút hắn tư duy có chút phát tán lục thanh bình hít một hơi thật sâu để trong núi không khí lạnh như băng tràn ngập tiến vào phổi cố để tâm tình bình tĩnh trở lại thời gian ngắn ngủi hắn đối với màu đen con bướm tác dụng trong lòng đại khái có bài bản cái này khiến hắn kích động cuối cùng không còn là thân không một kỹ chiều dài có thần đao thuật ở sau đó đào vong bên trong lực lượng lại lớn một trận lập tức hắn xếp bằng ở trên sườn núi cẩn thận hấp thu lĩnh ngộ lấy trong đầu thần đao thuật yếu quyết hắn gặp qua cái kia sáu tên thần đao môn đệ tử đao pháp bản đầy đủ thần đao thuật cùng thần đao môn bản thiếu quả nhiên có khác nhau một trời một vực mỗi một thức một quyết đều sát lực kinh người khó trách được vinh dự 500 năm trăm năm chức võ đạo trúc cơ cảnh giới sát l ư ợ c đệ nhất lục thanh bình quan sát trong đầu thần đao thuật nội dung phát ra từ đáy lòng bội phục cùng sợ hai tháng p h ủ tiền thân tại đại đường mặc dù cũng vụng trộm tập luyện võ công nhưng mười năm qua thời gian dài bị đại đường nghiêm mật giám thị sinh hoạt khắp nơi nhận chế ước căn bản cũng không có luyện võ tài nguyên cùng tốt nhất võ công luyện tập cũng là tiền thân chấn bắc vương trong phủ cơ sở võ học dạng n à y khởi điểm căn bản không thể cùng giang hồ tu đạo giới những thiên tri tiêu tử đó so sánh thậm chí liền phổ thông thế gia tông môn xuất sắc đệ tử cũng không sánh bằng mặc kệ là công pháp vẫn là thực lực tại cùng cảnh người bên trong đều chỉ là nhị tam lưu nhân vật hiện tại cuối cùng súng hơi đổi pháo đạt được 500 năm trăm năm chức võ đạo trúc cơ trên bảng s á t lực đệ nhất thần đạo thuật giang hồ truyền môn tu hành sáu đại cảnh mỗi cái cảnh giới bên trong đều có công luận mạnh nhất công pháp thí dụ như võ đạo trúc cơ cảnh luyện ra giai đoạn công pháp còn lấy phật môn chùa kim cương chùa bồ đề bên trong kim trung cháo thiết bố sam tốt nhất luyện xương giai đoạn thì là lấy nho môn bạch mã thư viện cốt khí kinh tốt nhất luyện tạng giai đoạn lấy đạo môn núi trung nam thái ớt lôi âm tốt nhất thay máu giai đoạn vẫn là phật giáo chùa kim cương tẩy tủy kinh tốt nhất về phần công sát thứ nhất năm trăm năm đến từng có mấy lần thay đổi diệp hồng tuyết trước đó từng là thiên hạ kiếm tông vạn kiếm quy tông sau có quá thoáng hiện diệp hồng tuyết độc lĩnh phong lưu lấy thần đao kinh d i ệ m giang hồ tu đạo giới chiếm cứ nhất thời khôi thủ đợi diệp hồng tuyết biến mất giang hồ về sau Hán x u ấ thời t â n thế Diệp gian là năm ộ trăm c linh i i năm n vạn kiếm quy tông thần đao thuật bách bộ phi tiên mỗi loại dẫn nhất thời dẫn đầu bây giờ lại bị ta được đến ba quyển một trong thần đao thuật lục thanh bình hít một hơi thật sâu lần nữa bình phục tâm tình mặc dù được chúc cơ cảnh sát lực đệ nhất thần đao thuật nhưng cũng không thể tự cao tự đại kỳ thật mặc kệ là diệp hồng tuyết trước đó thiên hạ kiếm tông vẫn là năm trăm năm sau diệp thái bạch mạnh cũng không phải là bọn hắn sát thuật mà bọn hắn người mới đúng trên đời không có mạnh nhất võ công chỉ có người mạnh nhất cho nên mới sẽ có năm trăm năm ở giữa sát lực đệ nhất không ngừng thay đổi sự tình giang sơn đời nào cũng có người tài tất cả tỏa sáng mấy trăm năm nhưng bất kể nói thế nào có được thế gian tuyệt đỉnh võ công sát thuật khởi điểm cũng đã cao hơn người bình thường rất nhiều những cái kia giang hồ tu đạo giới thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều lại tại tự thân tu hành công pháp xuất thân tại tam giáo chính tông danh môn thế gia con em tiên thiên đi học chính là tốt nhất công pháp cho nên tại đối mặt cùng cảnh thời điểm bởi vì có thế gia tông môn giáo phái lâu đời nội t ì n h trồng chất thành võ đạo học thức kinh nghiệm cùng cảnh vô địch vượt cấp giết người căn bản không khó lý giải tại cái này cảnh giới học xong hoàn chỉnh thần đao thuật tinh yếu ta nhiều lắm là chỉ có thể coi là được là gia đồng cảnh giới sát lực cường đại về sau cùng cảnh giết bại địch nhân không khó nhưng ở cái này dưới tình huống bị đổi giết cần cũng không chỉ là cùng cảnh vô địch mà là muốn vượt cấp giết người mới được cái này cần đối với trong đầu cái kia cô lãnh như núi băng nam tử đao ý tiến hành n g h i ê n n g ấ m nếu có thể lĩnh hội một tia nửa điểm đao ý vậy ta liền xem như đối đầu luyện xương như sắt trúc cơ đệ nhị cảnh tu sĩ cũng có sức l i ề u mạng cái này đối với hắn ứng đối tiếp xuống truy sát có cứu mạng tác dụng lục thanh bình xếp bằng ở trên sườn núi nhỏ bắt đầu nghiền ngẫm trong đầu nam tử kia đao ý nam tử kia tự thân chính là một cây đao một thanh thần đao hình tượng của hắn khắc ở lục thanh bình trong đầu mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra ra đáng sợ đao ý cũng liền tại lục thanh bình quan sát chuôi này đao thời điểm trong đ ấ y lòng vang lên từng tia từng tia nỉ non hắn mở choáng mắt khổ não nói lại tới nhất định phải còn sống trở về nhất định phải sống t i ể u công chúa nhẹ nhẹ nỉ non đến từ đáy lòng của hắn cái này đến từ hắn tiền thân chưa tan hết chấp n h i ệ m câu nói này là tiền thân trước khi chết đối với cái kia tiểu công chúa triệu thanh dương nói tới tiền thân sở dĩ sẽ trọng thương tử vong chính là bởi vì thay cái kia tiểu công chúa t r i ệ u một kích trọng kích mới có hắn chiếm cứ tiền thân thân thể cơ hội mặc dù hắn vào ở cái này một thân thể về sau tiền thân linh hồn tàn n i ệ m cùng hắn dung hợp mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt để hắn ở tiền thân nguyên bản võ công trên cơ sở bởi vì tinh thần lực cường đại một lần có được mạnh hơn lực không chế học đồ vật cũng càng nhanh nhưng khuyết điểm cũng có chính là hiện tại dạng này t h i ê n thân chấp niệm một mực tại quấy nhiêu hắn thật lâu không tiêu tan một khi xuất hiện liền để hắn không thể tĩnh tâm làm việc có lúc thậm chí sẽ ảnh hưởng tâm lý của hắn nếu là trong chiến đấu xuất hiện tình huống như vậy nhưng là muốn mệnh nếu có thể còn sống rời đi đại đường cái này thai họa ngầm nhất định phải nghĩ cách giải quyết thở dài một tiếng lục thanh bình thối lui ra khỏi lĩnh hội đao ý tâm thần lúc này dưới bầu trời đêm trên sườn núi đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện đánh thức lục thanh bình là một cái thiếu nữ áo xanh dạo bước tới kỳ hỉ cười nói tiểu b ì n h tử những người đọc sách kia nói một ngày không gặp như là ba năm ngươi đây một ngày không gặp có hay không giống như qua ba cái mùa thu n h à lục thanh bình lúc đầu nghe thấy tiếng bước chân trong lòng căng thẳng nhưng lập tức nghe thấy cái này như tinh linh thanh âm vung lòng xuống đứng lên nói chờ ngươi đã nửa ngày cái này như nhân g i à n tinh linh thiếu nữ c h ậ m chậm đi tới một thân áo xanh tóc dài đơn giản ghim lên lộ ra tinh xảo khuôn mặt nàng cười hì hì đi hướng lục thanh bình tràn đầy thiếu nữ tinh thần phân chấn những cái kia thiên sách phủ bình sĩ còn quá lợi hại làm cho một bộ chiến trận phế đi ta tốt hơn một chút thời gian mới giết bại bọn hắn thoát thân nàng móc méo miệng lục thanh bình cũng thật bội phục cái này tiểu công chúa trên đường đi lạc quan tâm tính ngoại trừ tiền thân thay nàng ngăn cản một kích trọng thương bỏ mình lần kia bên ngoài thật đúng là không chút gặp qua nàng lộ ra trầm thấp cảm xúc trên đường đi đều là dạng này yên vui dáng tươi cười chương bốn thiểu công chúa chạy một ngày một đêm bụng của ta nhanh đói xẹp vừa vặn trên đường gặp phải một cái đáng yêu bé thỏ con thiểu công chúa ném qua một con thỏ hoang nông bỏ nhiều tiêu nàng không có hình tượng ngồi trên đồng cỏ lục thanh bình nhận lấy về sau rất quen lột ra xử lý một hồi về sau tại chỗ nổi lên một đống lửa h ắ n t ừ bên hông lấy ra mấy túi gia vị bọn hắn đã xông phá đại đường vân châu thiên sách phủ trụ sở cùng thần đao môn hai tầng vây quét phía sau còn có mấy đại cao thủ vì bọn họ đoạn hậu tạm thời là an toàn khó khăn tại phía trước mang ý nghĩa đoạn đường này đều muốn giết ra khỏi trùng đ â y lại qua một hồi thời gian về sau da thỏ nướng và nóng mùi thịt bắt đầu phiêu tán trên sườn núi một đống lửa thiếu nam thiếu nữ vây quanh đống lửa đều đ ặ n g ả i lên bột tiêu cay mối u ăn về sau tiểu công chúa vội vội vàng vàng kéo xuống một cái đùi thỏ mặc dù phòng tay lại vẫn một bên thổi hơi một bên nhét vào trong miệng nhìn bộ dạng này là thật đói bụng lục thanh bình từ từ ăn cười nói đừng có gấp ngươi bộ dáng này nào giống công chúa thiếu nữ lường hắn một cái tao mũi một cái h ừ một tiếng mảy may không để ý vẫn như cũ là ăn như hổ đói đem miệng đều nhét căng phồng lục thanh bình nhẹ nhàng cười cười không tiếp tục nói ba tháng qua đối với cái này tiểu công chúa tính cách đã quen thuộc tại nước khác phía dưới hàng rào chờ đợi mười năm nếu là còn có thể bảo trì cái gì y ê u nhã phẩm tính mới là kỳ quái theo trí nhớ của đời trước bên trong hắn cùng tiểu công chúa cơ hồ xem như cùng đại đường thành trường an bên trong những cái kia các tiểu t h í hải cùng nhau chơi bùn lớn lên ngoại trừ hai người bọn họ thân phận cái k h á c liền cùng dân chúng tầm thường trong nhà trẻ châu giống nhau như đúc an thị thọ lục thanh bình tâm tư lại đắm chìm tại trong đầu đ à o pháp bên trong thân đao thuật mặc dù chiêu thức phần đông nhưng kỳ thật hóa phức tạp thành đơn giản chỉ có một thức chính là bằng nhanh nhất tốc độ rút dao nhưng yêu cầu là phát sau mà đến trước có loại độc cô cựu kiếm cảm giác để cho địch nhân xuất thủ trước sau đó lại tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời gian bên trong bắt lấy địch nhân xuất thủ sơ hở dùng tốc độ cực nhanh rút dao cũng chém ra đi chỉ cần tốc độ cùng lực lượng đủ mạnh trong khoảnh khắc đó không có gì không thể g i ế t cho nên nhiều như vậy chiêu thức kỳ thật chỉ là tại khác biệt hoàn cảnh không cùng vị trí chỗ để luyện ra khác biệt xuất đao phương pháp muốn luyện thành cái này thần đao thuật mấu chốt nhất một điểm chính là sức phán đoán tại người khác đánh tới chính mình sắp gặp tử vong một k h ắ c nhạy cảm bắt lấy sơ hở của đối phương nay đối với tinh thần cùng ý c h í yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt may mắn lục thanh bình dung hợp tiền thân không c h ọ n vẹn linh hồn ký ức tinh thần nắm giữ lực so sánh với người bình thường cao hơn một điểm cho nên hắn ngược lại đang luyện tập thần đao thuật thời điểm có thể rất nhanh nhập môn cũng liền tại lục thanh bình vừa an thị thọ một bên tâm thần mô phỏng đầu g ó c những cái kia đao pháp chiêu thức thời điểm bên cạnh thiếu nữ giọng thanh thúy chuyển đến cách thiếu nữ không có hình tượng đánh một cái ở một cái sau đó xoa một con thỏ xuống cũng không gặp biến hóa bụng nhỏ hài lòng mà nói khó có thể tưởng tượng về sau ta nếu là về hoàng cung không có n g ư ờ i nấu cơm cho ta thời gian nên như thế nào địa ngục lục thanh bình nghe đột nhiên trong lòng nỉ h non xuất hiện t i ê n thân ảnh hưởng để hắn nhịn không được liền muốn bật thốt lên nói ra ngươi hứa thích Ta vẫn l à mười cho n g năm hạt nhân kiếp sống từ bốn năm tuổi đến mười bốn mười lăm tuổi dòng dã mười năm tiền thân đều cùng tiểu công chúa đồng cam cộng khổ không thể không nói là thành mai trúc mã đồng dạng quan hệ nếu không tiền thân cũng không khả năng vì tiểu công chúa cản một cái kia hắn là kế thừa tiền thân thân phận nhưng là đối với tiền thân đối với thiếu nữ tình cảm lại chỉ có thể như một cái quần chúng không cách nào chân chính thay vào dù sao đây không phải là chính mình kia là nguyên bản thế tử lục thanh bình nguyên nhân chính là đến từ tiền thân cái kia trước khi chết chấp nghiệm thời thời khắc khắc ảnh hưởng hắn nói cho hắn biết hắn căn bản không phải tiểu công chúa trong mắt người kia hắn chỉ là một cái muốn từ đại đường chạy đi sống tiếp một cái địa cầu người bình thường liền sinh mệnh đều tại trận này đào vong bên trong không thể bảo đảm còn nào có tâm tư đi không tim không phổi đi phao tiểu cô nương bất quá tại tiểu công chúa trong mắt lục thanh bình biểu hiện cùng lấy trước kia cái đầu gỗ cái gì khác nhau đều không có tiểu b ì n h tử trước kia đều không nhìn ra ngươi như thế biết làm cơm không nghĩ tới chịu một đau không chỉ có không chết ngược lại nấu cơm lợi hại như vậy thiếu nữ nâng mặt cười hì hì nhìn xem lục thanh bình lục thanh bình cười cười mở rộng xuống cánh tay nói trước kia tại thành trường an có người khác nấu cơm tự nhiên không cần ta đ ộ n g thủ lần này có cơ hội chạy xa như vậy ta cũng là chính mình mới biết nguyên lai mình còn có nấu cơm thiên phú thật cũng không thật tốt ăn chờ ngươi trở lại l ặ ạ g dương trong kinh thành sơn chân hải vị nhiều như vậy không thể so với ta tùy tiện nướng thịt rừng ăn ngon nhiều lắm thiếu nữ ngạo kiều quay đầu lại đi nói người khác làm làm sao so ra mà vượt tiểu bình t ự làm nói xong câu này nàng rất nhanh xoay đầu lại cười hì hì nhìn c h ầ m c h ầ m lục thanh bình nói à nói xong về sau ta đi chỗ nào ngươi đều phải đi theo ta đi chỗ nào cho nên là muốn một mực làm cho ta ăn nghe hiểu à là một mực một mực nàng kéo dài thanh âm lục thanh bình há to miệng lại không còn gì để nói hắn có chút nhớ nhung trên địa cầu nội muội cảm thấy càng là ảm đạm thiếu nữ nhìn lục thanh bình dáng vẻ càng thêm cảm thấy thú vị nghẹo đầu nhìn lên bầu trời ngôi sao hai cái chân xuề ở dốc núi trên sườn núi nhoáng một cái nhoáng một cái ta biết ngươi cái này cứng nhắc đầu gỗ quan tâm cái gì ta là công chúa hôn nhân đại sự muốn do phụ hoàng làm chủ nhưng ta là ai thiếu nữ từ trên sườn núi đứng lên hai tay cắm eo thon chỉ vào trước mắt núi Ta thế nhưng lục à là thành này triệu thanh dương, là lúc sau muốn trở thành trên đời này vị thứ nhất đời kiêm sau muốn dương, nữ lúc l đế vị địa thanh ầ n tiên người. thế Cái gì t ô g tộc, o giáo à ngày n đến muốn g triều ta phái, đó, bình ọ n hắn cũng nghe nói muốn ngươi một mực cùng với ta, coi như hắn là đại tùy hoàng đế, vậy cũng không thể phản đối. Lục thanh hết thẻ phải thể đế, ta. Ta một ta, tùy của mực coi Lục lời với đại đối. là vậy b nghe có chút vui vẻ nhịn không được lại cười đi ra vậy ngươi nhưng g ư ơ i n phải cố gắng cái này chí hướng có chút quá lớn tại loại này bị đuổi g i ế t thời điểm hắn là thật hâm mộ tiểu công chúa một mực có thể bảo trì loại tâm tính này cực kỳ giống trong tiểu thuyết loại kia xích tử c h i tâm hoặc là kiếm tâm thông minh lại hoặc là nói chính là đơn thuần không tim không phổi lục thanh bình tự mình phát tán tư duy nhả danh tự vui thiếu nữ thì là tiếp tục xem phía trước núi ánh mắt l o a sáng mười phần ước mơ lập tức nàng lấy lại tinh thần h ừ một tiếng thật đến một ngày kia ta muốn cũng cầm trong thành lạc dương cái kêu bà già cùng triệu đích đều ném ra hoàng cung để bọn hắn cũng quá quá cuộc sống của chúng ta đối với cái này lục thanh bình không phát biểu cái nhìn hắn cùng thiếu nữ bị điều động đại đường làm vật thế chấp nguyên nhân gây ra mặc dù tiền thân ký ức cũng không quá nhiều nhưng căn cứ hắn trong trí nhớ đối với đại đường cùng đại tùy hoàng thất hiểu rõ tiểu công chúa là tùy hoàng cái trước hoàng hậu lưu lại duy nhất nữ nhi nhưng là tại sinh ra tiểu công chúa một năm sau liền bệnh qua đời tùy hoàng sắc phong bây giờ tùy hậu vì hoàng hậu tại hai bọn họ tại đại đường làm vật thế chấp trong lúc đó hai người sinh ra hiện nay đại tùy đích trưởng thái tử triệu đích mười năm trước chính là đại đường cùng đại tùy kết thúc xuân thu loạn chiến giai đoạn sau cùng vì bảo trí ngay lúc đó thế lực cân bằng thế là đại tùy bất đắc d i đem tùy hoàng nữ nhi duy nhất tính cả đại tùy chiến công c h ó i l o i c h ấ n bắc vương thế tử cùng một chỗ mang đến đại đường làm vật thế chấp mà kiến nghị đem tiểu công chúa mang đến đại đường làm vật thế chấp trong đó mấy làn sóng thanh nhâm bên trong liền có hiện nay tùy hậu lại tăng thêm đại đường tại mười năm trước trong bóng tối mưu đồ bí mật lúc ấy không muốn người biết huyền vũ môn chí biến sự tình trước sau thế tất gây nên trên giới quốc thể chấn động quân quyền t ứ tán cũng liền thừa cơ đáp ứng tính tạm thời thiên hạ hai điểm cách cục để bảo đảm ổn thỏa tại công chúa bên ngoài đại đường lại tự mình mở miệng yêu cầu một cái khác lớn hạt nhân mới bằng lòng đáp ứng bởi vì trấn bắc vương lục khởi chính là xuân thu chiến quốc thời kỳ một đời binh thần đại đường kiên kỵ hán muốn so đại tùy quốc gia này còn lợi hại hơn có con của trấn bắc vương cuối cùng không sợ đến từ phương nam biên cảnh uy hiếp thế là hiện nay đường hoàng liền oanh oanh liệt liệt triển khai huyền vũ môn đoạt vị khởi sự được chuyện về sau lấy giải quyết dứt khoát tư thế lần lượt ép bằng không phục thanh âm đợi đến đường hoàng tại trong mười năm này lần lượt sẽ có dị tâm trong nước thế lực đều diệt trừ trần an một tay cầm chặt quân quyền về sau thừa dịp thành trường an tổ chức thủy lục đại hội thời điểm đại tuy thế lực bên trong liền có người đến cứu giúp cái này thất lạc ở nước khác hai vị hạt nhân năm đó là tùy hậu bọn người chủ động đề nghị đem tiểu công chúa mang đến đại đường tiểu công chúa tự nhiên đối với vị kia trong thành lạc dương mẫu nghi thiên hạ nữ tử không thể quên được liên đối lấy nàng cái kia cùng cha khác mẹ hoàng thái tử đệ đệ đều trong lòng khó chịu nhìn tiểu công chúa hầm hừ trên đồng cỏ đá lấy cục đá lục thanh bình đứng dậy nói ra tốt rồi nghỉ ngơi gần đủ rồi chúng ta nên tiến về cùng hướng tiền bối bọn hắn hẹn xong địa điểm lúc đầu m ộ ư ơ i tám vị cao thủ bây giờ một đường từ thành trường an giết tới gần biên cảnh vân châu chỉ còn lại có năm người tại một ngày trước vây g i ế t bên trong ngũ đại cao thủ vì bọn họ kiềm chế đ o à n hậu muốn tại đằng sau mới có thể chạy đến lại muốn chạy trốn tiểu công chúa sắc mặt cũng nghiêm chỉnh lại suy nghĩ một chút nói lại có tám ngàn dặm liền ra vân châu nghe hướng tiền bối nói chỉ cần ra vân châu sẽ có một vị thần thông pháp tướng cao thủ tại biên cảnh tiếp ứng chúng ta thuận lợi mang bọn ta đi qua hai nước biên cảnh thần thông pháp tướng lục thanh bình nghe nội tâm đột nhiên mọc lên mãnh liệt hy vọng cái kia đã là giang hồ tu đạo giới khó gặp đại cao thủ nói không chừng tại sơn bảng bên trên cũng có xếp hạng người trên núi tiên như thật có dạng này một vị cao thủ tới tiếp ứng trở lại đại tùy hy vọng càng lớn hơn lúc đầu xa xa mênh g ô n g chạy trốn con đường lập tức biến thành không phải như vậy xa không thể chạm tám ngàn dặm không xa dưới bóng đêm ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi thiếu niên thiếu nữ hướng phía núi r ừ n g một phương hướng nào đó mà đi chương năm phía trước vân m ộ u quan Cốc cốc cốc. ngựa thân thể t ó é lên bụi bay trên q u a n đạo có mười tám kỵ tại phi nhanh đột nhiên hí hí hí bà ảnh một thất thất ngựa nghẹn nào một tiếng móng trước đ ố n g nhiên sủi lơ tại phi nhanh bên trong ngã quỵ xuống dưới t ó é lên đất vàng đầy trời lập tức người kia cũng là thân hình linh hoạt chỉ là hơi hoảng sợ sau đó hai chân đạp một cái trên không trung một cái xoay người vững vàng rơi vào trên mặt đất sau đó nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất toạ kỵ sắc mặt khó coi lại đau lòng mười tám kỵ đội ngũ ngừng lại cầm đầu là đêm hôm ấy vị kia thiết huyết tướng lĩnh nhìn thoáng qua ngã xuống ngựa nói lên ngựa của những người khác tiếp tục nhất định phải tại hai ngày về sau đuổi tới vân m ộ ợ n quan chặn lại bọn họ trước mặt rơi xuống dưới ngựa người kia nghe vậy không rên một tiếng không còn dám nhiều lời lập tức xoay người lên ngựa của một vị tướng sĩ khác lúc này lại nhìn đi nguyên lai còn lại mười bảy con ngựa bên trên đã có mấy con phía trên đều có hai người cùng cưới khoảng cách đêm đó d ã chư lĩnh chặn giết về sau chúng ta đã liên tục chạy ba ngày ba đêm ngựa đều chạy chết năm con nhất định phải tại vân ngộng quan bên trong đem nhóm người này tất cả đều cầm xuống thiên sách p h ủ vân châu thống lĩnh uất chỉ phong trong lòng vội vàng sao động sở dĩ như vậy vội vã đuổi tới vân ngộng quan là bởi vì dựa theo cái kia một nhóm người lộ tuyến tất nhiên là muốn từ vân châu vân ngộng quan xuất quan tiến về tùy đường biến cảnh sau đó về nước mục đích của bọn hắn chính là chạy ra đại đường dưới mắt chỉ còn lại vân châu vân ngộng quan một đạo phòng tuyến cuối cùng gia vân ngộng quan chính là hai nước biên cảnh rộng lớn mênh mông vùng đất bằng p h ẳ n g lại truy kích liền có khả năng dẫn tới hai nước đại quân va chạm nhưng mà hai nước cũng còn không làm tốt chân chính mở ra quốc chiến tình trạng hiện tại chính mình thiên sách phủ các huynh đệ khẳng định chạy tới trước mặt của bọn hắn cái này thiên sách phủ chuyên môn bồi dưỡng truy phong khoái mã đều có ngày đi ngàn dặm đêm đi tám trăm cất trình chỉ cần sớm canh giữ ở bọn hắn phải qua đường liền có thể đem hắn vây chết tại vân mộng quan bên trong không để cho rời khỏi đại đường dương tu địa đồ lấy ra mau mau v ấ t chỉ phong truyền lệnh phía dưới phía sau một người ném ra một bộ quyển gia cứu hắn trên ngựa đem địa đồ triển khai muốn ra vân châu bọn hắn có hai lựa chọn một cái là mạnh mẽ xông tới vân mộng quan một cái khác là tiến vào vân l ĩ n h núi lớn treo đèo lội suối ra ngoài cái trước đối bọn hắn tới nói phong hiểm cực lớn nhưng cũng là bọn hắn có khả năng nhất thi hành khả năng Chui cao thủ, tại Dã chư thủ, lĩnh đánh đại đại tại giã vào xong, đường lại trận mấy một bọn ị b hắn kéo xuống một càng á cái i giờ lại người hai hiểu, đối tới nói, còn chỉ còn còn trọng thương tổn thương, còn mang theo hai cái vương hiểu. Đối bọn hắn tới nói, nếu một một theo vị, bây ba l t i ế vào vân lĩnh núi lớn, n h c ẳ khác cách gì là cách tử v o ngày lại tới gần một bước. gần Bọn hắn c n n g g à càng ít cao thủ căn bản chống đỡ không nổi tại vân lĩnh núi lớn trung hòa bọn hắn tiêu hao bởi vì ở trong đó còn có đủ loại có thể so sánh với võ đạo cao thủ nguyên thủy h u n g thú bọn hắn là muốn đem cái kia tiểu công chúa cùng thế tử còn sống mang về tiến vào vân mộng núi lớn chính là muốn chết nhưng cũng tuyệt đối không thể chủ quan đến vân mộng quan thông chi vân lĩnh núi lớn phụ cận q u â n huyện triệu tập bản địa binh sĩ chấn giữ v ấ t chỉ phong làm lấy song toàn chuẩn bị rõ c ẩ m y vị thanh niên dương tu cùng phía sau các tướng lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh v ấ t chỉ phong trên ngựa liếc qua phía sau ba cái áo đen đao khách không có nói nhiều quay đầu thúc ngựa phi nhanh hướng vân mộng quan phương hướng Thông trong hướng nhỏ. Hoắc. mạnh vân mộng quan nơi nào đó trong rừng nhỏ. Hoặc, Gió đó sau ẽ q u Giang giác. Một cái cây lớn bằng cái lớn rắc. cây Một bắp đ ổ i bị một thanh đó a ngang Thiếu niên thu đao. Sau o thép chặt đứt. Thiếu chặn thu niên đ hắn nhìn xem cây nhỏ chỗ vết cắt mặc dù v ư ơ n g vức lại không phải bóng loáng còn chưa đủ nhanh a lục thanh bình lẩm bẩm nói t h â n đao thuật yếu quyết ở chỗ đối phương công tới trong nháy mắt nhìn chuẩn cái kia một cái chớp mắt sơ hở sau đó lấy cực nhanh tốc độ rút đao chém giết trong đầu hắn cái này vốn hoàn chỉnh thân đao thuật có đủ loại phương vị khác nhau suất đao phương thức còn có điều tiết thân thể cơ bắp xương cốt để câu trong nháy mắt phát lực buộc phát ra tốc độ kinh người chân quý khiếu môn nhưng thời gian cuối cùng vẫn là quá ít nếu như cho lục thanh bình thời gian mấy tháng hắn nhất định có thể đem môn này đao thuật uy lực phát huy ra đáng tiếc thời gian không đợi ta hắn không có bao nhiêu thời gian luyện tập lại tăng thêm cái kia đối với xương cốt phát lực phát môn là yêu cầu ít nhất phải tiến vào g i a đồng về sau thiết cốt cảnh giới mới chỉ là tại loại này dưới tình huống bị đuổi giết hắn yêu cầu mình làm được có thể vượt cấp giết người mới có thể thu được càng nhiều sống sót tỷ lệ tiểu binh tử hướng thiểu chúa tiền người Nơi công thanh trong văng trở tới. trẻo bối về mấy âm xa, lục ê n l thanh bình nghe vậy đáp lại một tiếng nhìn thoáng qua luyện đao c h ô vết tích sau đó vung ra mười mấy đao đem đầy đất cây cối chặt thành một bó củi sau đó lưng con hướng bên kia đi tới dưới một cây đại thụ hai vị lão nhân hai vị nam tử trung niên trong đó một vị lão nhân trên thân quấn lấy màu trắng băng gạc một đoàn vết máu nhuộm đỏ băng gạc lục thanh bình thấy thế chán nản nói tôn tiền bối hắn cũng đã đi rồi sao trong bốn người bây giờ chỉ còn lại vị kia mệnh hỏa thuần dương võ đạo tông sư chậm rãi nói một câu lưu tại giã c h ư lĩnh bất quá cũng đồng thời lôi kéo cái kia thiên sách phủ hai đại cao thủ cùng một chỗ lưu tại nơi đó lục thanh bình không nói trong lòng phức tạp những người này dùng một cái khác từ hình dung chính là tử sĩ không xa vạn dặm từ đại tùy thâm nhập đại đường cảnh nội chỉ vì mang về tiểu công chúa tại bọn hắn tiến vào đại đường thời điểm liền cũng sớm đã đem tính mệnh không hề để tâm bởi vì chuyến đi này chú định lấy mười phần chết chín đồng thời mỗi người cũng đều làm xong thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình lấy đổi về tiểu công chúa an toàn mang về đại tùy chuẩn bị tâm lý mười tám người từ trương an đến vân châu tại dạng này trung can nghĩa đẳng dưới cuối cùng liền chỉ còn lại có bốn người này thụ thương lão nhân tên là tôn đạo dung nết miệng cười một tiếng nói cũng không tệ lắm chúng ta tiến vào đại đường trước cho rằng đến vân châu thời điểm có thể còn lại hai người cũng không tệ rồi bây giờ lại còn có bốn người thiên sách phủ tông sư cao、thủ、cũng bị chúng ta thủ dùng bị là i ề u đ ổ cái n lại ba c kia ngày xưa thiên hạ kiếm tông phân ra về sau nhà hắn được phân cho một cái chữ thiên k h ắ c lập kiếm môn thiên đạo kiếm tiên h tông môn sao tiểu công chúa ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ hướng về không sai lao tông sư hướng hoa dương ở bên cạnh gật đầu kiếm tiên lục thanh bình trong lòng đ ộ n g dung cái này thế nhưng là mặc kệ đặt ở bất luận cái gì thế giới đều là sát phạt vô song danh hiệu luyện kiếm tại hắn trong ấn tượng có vẻ như đều là loại người hung ác còn lại là đã từng chân chính đi ra sát lực đệ nhất nguyên thiên hạ kiếm tông môn hạ kiếm tu cao nhân bất quá cái này cần là có thể thuận lợi g i ế t ra vân mộng quan điều kiện tiên quyết t h ụ thương lão nhân tôn đạo vinh tỉnh táo nói lục thanh bình cùng tiểu công chúa mấy người đều rơi vào trầm tư lao tông sư hướng hoa dương từ trong ngực lấy ra địa đồ mở ra sau nói muốn ra vân châu một lựa chọn là cường thế giết ra vân mậu quan còn có một lựa chọn là đi vân l ĩ n h núi lớn cái trước xem ra phong hiểm lớn nhưng ta cùng lao tôn lại có bốn năm phần năm chắc cái sau nhìn như phong hiểm nhỏ nhưng là một khi tiến vào thâm sơn sẽ sinh ra quá nhiều không thể dự báo vấn đề khi đó chúng ta chẳng những muốn đối mặt bọn hắn lần lượt gia tăng mà đến đại quân vây giết còn muốn đối mặt chính là vân lĩnh núi lớn bên trong g i á thú liền tông sư đều kiên kỵ g i á thú tuyệt không phải lục thanh bình trên địa cầu cái t r ù n g loại kia g i á thú cần phải xưng là yêu thú lục thanh bình cùng tiểu công chúa nhìn xem tấm bản đồ này trên bản đồ vân lĩnh núi lớn dày đặc thành đàn thế núi c h ậ p trùng nếu là lên núi e sợ không có hơn nửa tháng thời gian căn bản đi ra không được tiểu công chúa sờ lên cảm lục thanh bình nhìn một hồi trực tiếp mở đầu hỏi các vị tiền bối là nghĩ như thế nào hướng hoa dương cùng tôn đạo vinh hai vị lão nhân liếp nhau sau đó cùng một chỗ trầm giọng nói chúng ta quyết định trực tiếp từ vân mộng quan giết ra ngoài lời vừa nói ra lập tức trong rừng có mấy phần yên tĩnh tiểu công chúa sắc mặt nghiêm túc nàng nhắm mắt mấy giây lát sau đó tránh ra sáng tỏ ánh mắt ánh mắt dứt khoát vậy liền nghe các vị tiền bối giết ra ngoài hướng hoa dương trầm dai nói thiên sách phụ không phải hạ người bình thường lựa chọn của chúng ta bọn hắn cũng đều có thể nghĩ đến ta đoán chừng bọn hắn hiện tại đã ra roi thúc ngựa đi vân mộng quan hoặc là chấn giữ vân lĩnh núi lớn muốn ngăn chặn chúng ta duy nhất xuất quan con đường nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đi một lần cuối cùng mạo hiểm cử chỉ nhiều thời gian như vậy đến nay truy kích bị quan phủ các nơi cùng giang hồ thế lực vây g i ế t đến bước cuối cùng này không có lựa chọn khác chỉ có ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng dẫn đầu tiểu thế tử cùng tiểu công chúa giết ra một cái sinh cơ giết ra đại đường ánh mắt của mấy người đều kiên nghị lao tông sư cuối cùng nói khoảng cách vân ngộng quan còn có bảy ngày cất trình thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức mà đối đ ạ i đại chiến lục thanh bình không nói gì chỉ là sắc mặt yên lặng cầm chặt bên h ô n g đao vân ngộng quan chính là quyết định sinh tử mấu chốt đánh một trận còn có bảy ngày thời gian chuẩn bị cho hắn luyện tập đao thuật chương sáu đao ý một cái thân hình cô lãnh nam tử một thanh tên là diệp hồng tuyết đao trong đầu lục thanh bình nhìn chăm chú cái này thân hình thần đao thuật đao pháp c h i thức cùng đủ loại kỹ xảo phát lực cũng có thể được cho là giang hồ đệ nhất định sát sinh pháp môn dù sao đã từng võ đạo trúc cơ bản sát lực đệ nhất tuyệt học chẳng lẽ không phải giả nhưng chân chính lợi hại vĩnh viễn không phải võ công mà là người cho nên thần đao thuật cứ việc lợi hại nhưng vẫn là muốn có diệp hồng tuyết đao ý thần đao thuật mới có thể được xưng ơ tụng sát lực đệ nhất lục thanh bình không có gì long ngạo thiên tâm thái nhận định chính mình một cầm tới thần đao thuật về sau liền có thể lập tức chim trí thay đổi phương hoàng từ cái này thần đao thuật trên cơ sở lĩnh ngộ ra một loại không kém hơn diệp hồng tuyết đao ý trở thành nhưng cùng diệp hồng tuyết lừng danh người cho nên hắn đem tư thái thả rất thấp chỉ là muốn vẽ diệp hồng tuyết đao ý một chút xíu cũng thuận lợi đem diệp hồng tuyết đao ý thêm tại trong đào thi triển mà ra cái gọi là học ta người sống giống như ta người chết nói hoàn toàn chính xác không sai có thể hắn bây giờ lập tức liền muốn tiến hành sinh tử đại chiến sẽ còn quan tâm có phải hay không lĩnh ngộ diệp hồng tuyết đao ý sẽ ngăn chặn chính mình con đường phía trước tính mệnh cũng bị mất ở đâu ra con đường phía trước có lẽ tương lai chính mình có thiên đại may mắn có thể đi ra một đầu con đường của mình vậy cũng phải t r ư ớ c sống sót lại nói không có mệnh thứ đâu tới mộng tưởng và đại đạo lục thanh bình đã tại cái này trong rừng ngồi xếp bằng một canh giờ tâm thần quan tưởng lấy trong đầu cái kia thanh đao l o a n thoáng hắn cảm giác được chính mình chạm đến cái gì nhưng là từ đầu đến cuối chính là cách cái k i a m ộ t điểm hương vị kém một tia khoảng cách đột nhiên một thanh âm tiểu binh tử nên xuất phát một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên đánh thức hắn quan tưởng trọng yếu nhất thời điểm bỗng nhiên bị đạo này thanh âm q u ấ y r à y cái này ngoài ý muốn chẳng nhưng không có để hắn rời khỏi quan tưởng ngược lại tại thiếu nữ này thanh thúy như ngọc châu thanh âm ảnh hưởng dưới trong nội tâm một thanh âm trầm thấp nỉ non công chúa thiên thân tàn nghiệm lại một lần xuất hiện quái phá nhưng mà lần này chẳng những không có ảnh hưởng hắn ngược lại trong khoảnh khắc đó bởi vì tiền thân tàn niệm xuất hiện dẫn đến lục thanh bình tự thân tinh thần lực phát sinh cực kỳ sinh động biến hóa trong n g á y mắt người đao vừa mở mắt đao trợt hiện m à qua một đạo hát tuyến thiếu nữ xứng sờ nhìn xem lục thanh bình bên cạnh cái kia một người ôm hết cây lớn ầm ầm một tiếng sụp đổ vết cắt c h â n nhăn như ngọc miệng n à n g có chút mở lớn hiện ra mười phần kinh ngạc bộ dáng rất là đáng yêu lúc này lục thanh bình lấy lại tinh thần cũng là có chút sợ run nhìn xem đao trong tay cùng cái kia sụp đổ rơi xuống cây lớn đao ý xuất hiện lúc này bờ vai của hắn bị một cái nhu hòa tay nhỏ vỗ một cái thanh âm mang theo ngạc nhiên nói tiểu bình tử không tệ lắm lục thanh bình ha ha cười nói nhờ hồng phúc của ngươi thiếu nữ nhìn thoáng qua dưới chân cây sau đó liếc một cái lục thanh bình nói mặc dù cảm giác ngươi chẳng hiểu ra sao khen ta nhưng ta còn là rất hưởng thụ hì hì nói xong lời cuối cùng nàng nhịn không được cao h ứ n g cười quả nhiên là có c h ú t nốc thiếu nữ trợn mắt nhìn cây lớn ý thức được cũng không thể để tiểu bình tử quá đ ắ c ý liền hư hư một tiếng mặc dù ngươi đao thuật tăng lên rất nhanh nhưng cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng bắt kịp ta trình độ mà thôi cũng không nên quá kiêu ngạo nói xong trên tay nàng đã xuất hiện một thanh kiếm Xoạn! lục thanh bình chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh bạc lập tức dưới chân bị chém ngã cây lớn lần nữa bị chia ra làm hai đoạn vết cắt cùng hắn tạo thành một kích kia đồng dạng chân nhẵn thiếu nữ ngạo kiều đứng tại lục thanh bình cách đó không xa dùng kiếm chỉ lấy nàng một kiếm kia vị trí nhìn thấy đi ngươi khoảng cách ta nhưng vẫn là có một ít khoảng cách lục thanh bình s ờ lấy cái mũi không nói gì trong mắt mang theo ý cười gật đầu nhưng kỳ thực trong lòng cũng đã là đối với mình một đao kia vô cùng hài lòng hoàn toàn chính xác tiểu công chúa một kiếm cũng làm được cùng hắn giống nhau như đúc sự tình nhưng là muốn phân rõ ràng tiểu công chúa hiện tại thế nhưng là luyện xương như sắt thiết cốt giai đoạn đã đang rèn luyện gân cốt khí lực mà hắn mới chỉ là tại rèn luyện ra thịt ra gia đồng giai đoạn điều này nói rõ cái gì hắn đã tiến vào có thể vượt cấp tác chiến cấp độ đặt đến những cái kia đám thế gia tông tộc tận tâm bồi dưỡng đệ tử thiên tài hàng ngũ ra đồng cảnh liền có thiết cốt cảnh sắt lực đây chính là năm trăm năm trước trúc cơ bảng bên trên sắt lực đệ nhất thần đ ao đây chính là diệp hồng tuyết đao ý không phải muốn lên đường à, đi thôi lục thanh bình đối với tiểu công chúa quay đầu lại nói tiểu công chúa trông thấy cái kia đoạn cây lớn cũng là sau đó nghĩ đến mấu chốt liết một cái lục thanh bình nói đao thuật lợi hại hơn nữa còn không phải tiểu bình tử của ta đừng quên ngươi từ đầu đến cuối so với ta nhỏ hơn một tuổi nàng nói xong câu đó tựa hồ bắt lấy nào đó dạng rất trọng yếu ưu thế sau đó lại ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lục thanh bình lục thanh bình lúc này mới phát hiện nguyên lai tiểu công chúa thân cao lại là còn cao hơn chính mình ra hơn một tấc lại phối hợp tiểu công chúa giờ khắc này cái kia tựa hồ đánh c h à n g thắng trận dương dương đắc ý vẻ mặt cũng mới nhớ lại nguyên lai、like、hắn năm nay mới mười bốn tuổi thiếu nữ thì là mười lăm tuổi nội tâm của hắn đoán t h ầ m loại này thiếu nữ lại ngự tỷ thác loạn cảm giác là chuyện gì xảy ra thiếu nữ mang theo cao cùng tuổi tắc bên trên tìm về ưu thế liền cười hì hì tới bắt lấy lục thanh bình tay đi rồi bất quá lục thanh bình cuối cùng không phải chân chính thiếu niên tâm tính hắn theo bản năng bị thiếu nữ lôi kéo đi nội tâm cũng là trở về chỗ vừa rồi một đ a o kia xác định một đ a o kia cảm giác đã bị chính mình khắc ở trong lòng làm sao cũng sẽ không quên mất cuối cùng lĩnh ngộ được một k i a diệp hồng tuyết đ a o ý mà nguyên nhân chính là vừa rồi lục thanh bình đối với tiểu công chúa nói câu nói kia nam thiếu nữ phúc tình huống vừa rồi dưới hắn sở dĩ có thể bắt lấy cái kia một k i a thời cơ chính là bởi vì thiếu nữ đến cái kia đạo thanh â m thanh thúy chẳng những vang ở lục thanh bình trong lòng còn tỉnh lại tiền thân di lưu trong thân thể tàn nghiệm hai cỗ tinh thần ba động cùng một chỗ dung chuyển vừa vặn để lục thanh bình đền bù bên trên sai một tia đồ vật đủ đến đao ý bên cạnh sau đó chạm đến một tia diệp hồng tuyết đao ý vung ra cái kia thiết cốt cảnh một đao điều này cũng làm cho lục thanh bình lại một lần giải khai một cái liên quan tới tự thân ký ức tàn phá vấn đề đó chính là tiền thân cũng không hề hoàn toàn cùng mình dung hợp làm một thân thể hắn còn có một bộ phận rất sâu chấp nghiệm lưu tại cỗ thân thể này bên trong tán không đi tàn không xong cái kia chấp n i ệ m chính là bên người người này lục thanh bình nhìn về phía lôi kéo tay mình chạy vọt về phía trước chạy tươi đẹp thiếu nữ cảm nhận được lục thanh bình ánh mắt thiếu nữ ngoái nhìn cười một tiếng con ngươi thanh tịnh như trong rừng thanh t u y ể n chạm vào tối tối nay liền có thể đến vân mậu quan t ò a nào đó trên sườn núi lao tông sư hướng hoa dương nhìn về phía phía nam cái kia năm trăm dặm bên ngoài một tòa h ù n g quan vân mậu quan là đại đường xuôi nam phạt tùy đệ nhất cứ điểm cũng lúc à là này. tương tủy nhất Thời Tăng từng thục thủ tướng theo Khương nơi vọng lên phía Bắc muốn gặp gỡ đệ nhất hùng quan. ngụy Năm đó, thủ quốc đại tướng Khương Vọng mang theo đại quân mới công gặp gỡ giao giới. lai l phía cửa đại đại đại mới ải đệ đây đó hy có Bắc Quốc, chô quốc phá kỳ đó đóng giữ cửa hải này cũng là ngụy quốc danh tướng trương liêu quả thực là lấy không đến ba ngàn binh mã c h ọ n vẹn giữ vững thành này trên ba tháng đủ để thấy hùng quan kiên cố nguyên nhân chính là một trận chiến này để vân mộng quan cùng ngụy trương liêu đồng thời danh truyền thiên cổ cho dù trương liêu cuối cùng bại hắn vẫn là trên phiến đại địa này bất thế danh tướng hắn cũng không thể không bại bởi vì khương vọng chỉ là tiên phong đại tướng chân chính phụ trách lên phía bắc phạt ngụy chính là t h ủ quốc thừa tướng gia các n h à vài trăm dặm bên ngoài vân mộng quan khí thế b ằ n g bạc h u n g hồn đại khí cao hơn trăm trượng giống như một đầu ẩn núp ở trên mặt đất rẽ núi cự long làm cho người ta cảm thấy nặng nề tâm lý cảm giác c áp bách thời tam quốc danh tướng trương liêu lấy ba ngàn người dựa vào cửa hải này thủ vững bảy mươi ngàn đại quân đặt trên ba tháng lại vẫn là bị thừa tướng gia cắt lấy kế công phá về sau t h ủ quân nhập cửa ải này thừa tướng gia cắt chính là ở đây bố trí đài thất tinh mời tiên hạ phàm ngày đó có tiên lâm phàm trên diêm phủ đại địa chống r ô n g xuất hiện một kiếm xa xôi một triệu dặm quần quận minh n g ông chạy xiết hướng bắc dưới một kiếm thành trường an đất nước ba ngàn dặm ngụy vũ đế vang dưới một kiếm kia càng là chém giết như mặt trời ban trưa tào ngụy quốc vận khiến cho trên mặt đất cái kia cán tào ngụy đại kỳ ẩm v a n g sụp đổ bầu t r ờ i một kiếm vẽ lên tam quốc kết thúc dấu chấm tròn gia cắt mời tiên phạt ngụy về sau bắc phạt đại quân trùng trùng điệp điệp lao tới trung nguyên nhưng nào có thể đoán được tam quốc vẽ lên dấu chấm tròn lại không phải mang ý nghĩa thục có thể nhất thống thừa tướng gia cắt nha tuy là thiên cổ b i n h thánh nhưng cũng khó có thể mọi chuyện dự liệu ở trong lòng là năm rét đậm t h ụ c thiếu đế bất tài tại thừa tướng gia cắt bắc phạt trong lúc đó t h u quốc cảnh nội lại thay lên dân hạ đến mức ngụy thất bại về sau vốn có thể nhất thống thiên hạ đại cục tại thục thiếu đế trong tay rốt cuộc chạy hướng đông đi vốn có thể như vậy nhất thống thiên hạ nhưng không ngờ thuộc quốc phân liệt thừa tướng ra cắt tâm như cho tàn tại tam quân nhìn chăm chú n g ử a hỏi đỉnh đầu thanh minh tiếng buồn bã nói xa xôi trời xanh vì sao cho ta b á t tự ngưng n g ẹ n bi thương không chịu nổi lúc này thể xác tinh thần đ ề u bại thiên cổ b i n h thánh tinh lạc năm trượng nguyên ngụy đã suy đ ổ i thục lại mất mắt thấy cái này như tranh vẽ núi sông chính là thiên hạ của ngô gia lại khó liệu năm thứ hai xuân ngô đế đang muốn binh phát lên phía bắc lúc lại bị thích khách nhiếp ầ n nhân ám sát tại giang đông ngụy thục về sau ngô cũng loạn liên tiếp phát sinh kỳ diệu chuyển hướng thiên hạ triệt để phân ly tam quốc chẳng n h ữ n g không thể n ê n h đón nhất thống ngược lại càng thêm loạn cục như sợi đay đỉnh ba chân sụp đổ về sau giang xà hồ d a o nhao nhao mà hiện trên diêm phủ đại địa trọn vẹn ra đời mười quốc nam ngô tuy y Việt, Tây Sở, h ậ Thủ, đường, Tấn, Hậu Đường, Nam, Mân, Nghị. năm ư cũng đường tại Bắc Cảnh tuyệt cảnh năm tuần thiên thành núi sông. tại tuyệt quật tự diệt Tùy hạ khởi, chiếm Bắc quốc, c qua đồng thời thừa vận mà lên gần trăm năm diệt hai nước cùng đường nam bắt nhìn nhau thiên hạ hưng vong hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp ngàn năm trước t a g quốc bảy trăm năm ở giữa chiến quốc đều l à như vậy ầm ầm sóng dậy cuối cùng mới chỉ thành sử sách mấy hàng tên họ năm đó ngụy vũ vung roi ra cắt ngợi tinh như vậy nhân vật phong lưu cuối cùng cũng bị mưa rơi gió thổi đi hóa tan thành một nắm cắt vàng trên diêm phủ đại địa chỉ có tòa này chứng kiến mấy ngàn năm qua lịch sử tan g thương ầm ầm sóng dậy vân m ộ u quan vẫn bất động như núi đứng sừng sững ở trên phiến đại địa này nơi xa lục thanh bình cùng tiểu công chúa đứng tại trên sườn núi cùng mấy người cùng nhìn về phía vân ngộng quan phương hướng trong lòng của hắn phức tạp tam quốc mặc dù lịch sử danh tướng cùng nhân vật chỉ đúng hắn kiếp trước lịch sử gần một nửa có thậm chí chỉ là dòng họ tương tự nhưng vẫn là cái kia ầm ầm sóng dậy tam quốc ca đây cũng là hắn vì sao nói nơi này cùng địa cầu lịch sử có năm sáu phần giống nhau nguyên nhân chương bảy mệnh hỏa thuần dương đại tôn g sư vân ngộng quan h ấ t trì phong liền đứng tại cái này khắc rõ lịch sử hùng quan phía trên liếp nhìn lại vân mộng quan do dưới chân to lớn cự thành một mực kéo dài đến phương xa trên đường chân trời điểm nhỏ trăm dặm vân mộng quan ngàn năm hưng vong sự tình h á n khoe miệng hiện lên vài tia lanh khốc năm đó thừa tướng ra cắt lấy bảy mươi ngàn đại quân trọn vẹn ba tháng mới công phá n ả y tòa hùng quan bây giờ hùng quan phía trên dù chưa đóng quân đại quân nhưng cũng có phụ cận quận huyện tập kết mà lên hơn ngàn binh sĩ mỗi nửa dặm một đội đóng giữ đến vân mộng quan trên đầu tường lại xuất quan trước đó từng cái thành trấn bên trong vẫn có thai mắt có thể chính xác thông cáo những người kia từ vân mộng quan vị trí nào đột phá mà ra mặc kệ bọn hắn muốn từ vị trí nào giết ra ngoài vất trì phong đều có tự tin có thể tại thời gian nửa nén hương bên trong đổi tới mà liền tại cái này thời gian nửa nén hương bên trong cũng đầy đủ vị kia đưa c h u n g quanh binh sĩ hội tụ thành quân ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống chặn đánh đại tùy mấy người xông lên cao trăm trượng vân mộng quan dựng thẳng vách tường bóng loáng liền xem như thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ cũng khó có thể tại một ngụm chân khí không ngừng tình huống dưới leo lên tới cửa trước cao thủ mặc dù phá thiên nhân huyền quan có thể dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể ôn dưỡng thân thể vẫn còn tồn tại một cái lấy hơi vấn đề một hơi xông qua trên trăm trượng dựng thẳng vách tường đối với cửa trước cao thủ tới nói căn bản không có khả năng mà chỉ cần dám lấy hơi tất nhiên muốn đình trệ tại giữa không trung cái này một ngụm chân khí đoán mất lại không thể nào di chuyển đổi vị liền xem như thiên nhân huyền quan cảnh đại cao thủ cũng phải vị đại đường tông n nỏ bắn trụm thành thịt nát. g trượng trụm thịt này vân quan vây khốn 3 tháng nguyên nhân. Vị tông sư kia dưới ba đại cao thủ tại vân mộng quan trước đã phế đi một người chỉ còn lại hai cái chớ nói chi là còn có hai cái vướng v ĩ u phế vật công chúa thế tử vất chỉ phong mắt lạnh lẽo nhìn xem dưới thân cao ngất hồng quan gió lạnh gào thét quất vào mặt hướng hoa dương một người có thể r ế t đi lên nhưng người này như muốn cùng lúc đem cái kia thế tử công chúa dẫn tới chính là tiêu chuẩn địa né tránh lực khó khăn gia tăng mười mấy lần mà hai vị kia thế tử công chúa cũng không có tông sư nhục thân có thể chống đỡ được trọng n ỏ tự nói một lát hắn chợt chăm chú hỏi dưới tình huống như vậy các ngươi lại nên như thế nào thông qua vân mộng q u a n đâu vất chỉ phong tay đẻ bảo đao Đang đường đối mang kia chúa, quan ra nghĩ nếu như là chính mình, nên như nào cùng công dạng này hùng quan cản đường xuống ra ngoài. Chỉ có nghiền ngâm rõ ràng giết suy tiểu tiểu thế thế Chỉ là cái có tử từ rõ phủ thiên sách xuất thân tướng sĩ một bên muốn giám sát giang hồ một bên muốn giữ gìn trụ sở an ổn cần có tố chất đều là cực kỳ chi cao mỗi một vị phủ thiên sách chú châu phủ cầm đến đến trên chiến trường đều là có thể chủ trì một hồi vạn người chiến dịch tướng t à i ước trì phong chính là vân châu phủ thiên sách phó tướng hắn ở trong lòng không ngừng mà thôi diễn bên trong lục thanh bình bọn người khả năng công quan biện pháp sau đó lại từng cái phân tích sẽ dương đông kích tây sao ta sớm đến đến nơi này vì chính là bố trí tốt vân ngộng quan binh trọng nọ cùng binh sĩ có thể tại tông sư trèo lên quan chức đó cấp tốc tập kết vì một cái bách nhân đội ta quý phủ ba vị tông sư cũng có thể kịp thời đi bất kỳ một cái nào điểm căn bản không cho các ngươi đánh t r ê n l ệ n h thời gian lấy thân dụ địch cũng không khả năng bản tướng chỉ cần chấn giữ cửa hải này một bước không ra liền cắt đứt các ngươi tất cả sinh lộ như thế nào bị dẫn dụ xuất quan bọn hắn n g h ĩ cường công càng là thiên phương dạ đàm bảy vạn người cũng không thể công phá hùng quan sáu người có thể cường công vất trì phong mắt lạnh lẽo tự hỏi hết thể lục thanh bình bọn người có thể sẽ thi hành kế hoạch sau đó nghĩ lại đối kháng kế sách cũng liền tại hắn nếu không biết nghỉ ngơi diều hâu nhìn chăm chú lên phía dưới thời điểm đột nhiên hắn trong con mắt ánh mắt mãnh liệt cò rụt lại bởi vì ở phương xa trên đường chân trời một thân ảnh giống như một vòng mặt trời c h ậ m chậm mọc lên tới đã tới h ấ t trì phong làm sao đều không nghĩ tới không phải trên vân mộng quan bất kỳ một cái nào điểm mà là hắn nơi này hắn vị này phủ thiên sách đem chấn giữ địa phương là bởi vì vị này thuần dương tông sư khí huyết thật giống như trên thành một lò hừng hực liệt hỏa dễ thấy cho bọn hắn chỉ rõ chính mình ở chỗ này theo lý mà nói đối phương vốn nên là tránh không kịp lựa chọn cái khác chỗ bạc nhược hạ thủ kết quả lựa chọn đúng là hắn nơi này vê anh trên vân mộng quan bó đuốc nhất thời giấy lên chậu than cũng lần lượt chiếu sáng tựa như khói báo động tín hiệu thật nhanh lấy hỏa xà hình thức hướng về hai bên truyền lại trọng nọ chuẩn bị bên trên cửa hải tướng sĩ cùng nhau hét lớn sắc mặt l a n khốc đã đem trọng nỏ quay đầu hướng phía dưới c h ờ một chút lúc này l ớ ấ t chỉ phong cũng là trong lòng dây lát thay đổi chỉ có một người người đến chỉ có một người cái kia giống như một vòng mặt trời phi tốc tới gần vân mộng còn dưới chỉ có một thân ảnh kia là một cái tóc trắng xóa nhưng thân thể cầu kiện uy vũ lao giả nếu có âm quỷ c h i vật nhìn lại lao giả kia hai cái đầu vai riêng phần mình có hai đoàn mặt trời ánh sáng kia là hắn hừng hực mà lên khí huyết hội tụ thành như mặt trời thật lớn khí tượng t h u ầ nhưng Dương tông Sư, Tông t kia là lục a n bình một đoàn n h một g ờ i b ê t r o n vị kia k h ô nhìn g có bị t ư Sư, hướng、hòa、dương. Mưa tên chút xuống. Nhưng, ơ n Tông tên xuống. n g chút hòa h xem đối với tông sư mà nói mảy may không thương tới tiến điểm bất chỉ phong giờ k h ắ c này trong lòng nhanh chóng ý nghĩ trợt lóe lên vì sao lại là một người những người khác đâu vẫn là trong sáu người mạnh nhất thuần dương tông sư một người tới công quan hắn nghĩ tới rất nhiều đối phương có thể đột phá vân mộng quan phương pháp duy chỉ có chính là không nghĩ tới bây giờ một màn này cái này không phải là điệu hồ ly sơn cũng không phải dương đông cách tây hướng hoa dương một người tới căn bản chính là chịu chết mà đã mất đi hắn cái kia thế tử công chúa càng không khả năng lại đột phá cửa ả i này b ấ t chỉ phong lông mày đều nhăn thành chữ hắn nhìn xem cái kia hai vai giống như đơn lấy hai vòng mặt trời lao giả tại cao trăm trượng vân mộng quan phía trước nhún người nhảy lên quan cao do rét giang r ắ c lao nhân một cước rơi xuống tường thành chính là một cái hố sâu mượn lực mà lên hắn thả người tại thành quan bên trên như dẫm trên đất bằng lại là thẳng đứng đi lên phi nhanh bên trên cửa ải binh sĩ kinh hãi biến sắc chung quanh quận huyện binh sĩ căn bản chưa bao giờ thấy qua trên giang hồ thuần dương tông sư chi thực lực đúng là như thế không phải người bọn hắn từ trên xuống dưới hạ xuống n g i tên căn bản liền lão nhân kia góc áo đều dính không đến hướng hoa dương ngươi đi tìm cái chết b ấ t chỉ phong đứng tại bên trên cửa ải lớn tiếng quát lạnh chung quanh hắn bọn giờ khắc này tất cả đều cảm nhận được phủ tướng trên thân một cỗ quét sạch quanh mình khủng bố khí lưu buôn tập mà ra khủng bố áp lực để dưới chân tường thành đều nứt ra mấy phần không ai trả lời hắn câu này tra hỏi sau một khắc âm vang một cỗ sóng nhiệt vén lên đầu thành tựa như mặt trời trực tiếp từ trước mắt mọc lên không phải một vòng cũng không phải trước đó nhìn lại lao nhân hai vai búp lên hai vòng mà là ba vành hai vòng tại hai vai một vòng thêm ra lên đỉnh đầu thân người có ba đám mệnh hỏa hai đoàn ở đầu vai một đoàn lên đỉnh đầu là khí huyết từ lòng b à n chân sông đi lên n ư ơ n g tụ hiện tượng bây giờ lão nhân ba đ á mệnh m hỏa tất cả đều như lửa mặt trời trói mắt n à y tức là tam dương khai thái ngươi đến đại tông sư rồi không đây không phải ngươi tu thành lão nhân s ô n g lên hùng quan về sau đ ỗ n g nhiên tăng vọt lực lượng cái này khiến luất chỉ phong trong nháy m ắ t mặt không còn chút máu nghẹn ngào kêu lên hắn lập tức minh bạch thứ gì đây là tổn hại thân bí pháp cưỡng để tu vi minh bạch điểm này hắn lập tức liền hiểu lão nhân đến tiếp sau động tác ư ấ t chỉ phong trong lòng bạo loạn tại cái kia vô biên thân thể khí huyết bạo phát sinh ra sóng nhiệt xoắn tới trước một cái c h ư ớ c mắt khoe mắt lướt qua nhìn thấy dưới cửa ả i không xa mấy trăm mét năm chiếc k h ó i mã chạy nhanh đến ba cái đại nhân hộ vệ lấy một đôi thiếu niên thiếu nữ bọn hắn tại lão nhân xông lên hùng quan sau xuất hiện mà giờ khắc này đã bị sợ choáng váng trên vân mộng quan binh sĩ trơ mắt nhìn cái kia tựa như thân phụ ba vành mặt trời lao nhân thăng lên vân mộng quan về sau tiếp theo một cái trước mắt như mặt trời ban t r ư a từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua hướng phía quan ngoại một đầu như mặt trời rơi xuống hắn muốn l ấ y sức một mình tại vân mộng quan dưới vì cái kia năm kỵ oanh mở dưới cửa ải mấy trăm ngàn cân cửa đá để bọn hắn thoải mái từ cửa thành sông ra quan lúc này tất cả bên trên cửa ải binh sĩ đều hiểu lao nhân mục đích hống hét dài một tiếng giống như kim sĩ đại bằng nhào thân mà xuống ánh đao tung hoành hơn một mươi triệu vất trì phong tức h ồ n hển rít gào mà ra mơ tưởng nhưng mà lão nhân chỉ là ánh mắt thoáng nhìn xoay người một q u y ề n ấn đi qua quét sạch tường thành hơn một mươi triệu song khí như dung nham là từ lao nhân trong cơ thể bạo phát đi ra nhiệt độ cao càng quét tường thành vách đá hoa lạp lạp đùi k h u ấ y động mảnh đá bay tứ tung b ảnh vất trì phong thuần dương tông sư một đao bị cái này xoay người đấm lại q u a n h sát bay ngược hơn một mươi triệu một đao kia chỉ ở trên tường lưu lại mấy chục mét khe ránh cảnh tượng dọa người lúc này lao nhân đã rơi vào cửa khẩu bên ngoài bình thường cửa khẩu đều là hướng ra phía ngoài mạc khóa chỉ có lần này là hướng vào phía trong mạc khóa mấy vạn cân đá cái chốt nằm ngang ở ngoại bộ toàn thể binh sĩ xuống tường thành càn rết uất chi phong gào thét một tiếng thiết huyết l ử a dận quét sạch quanh mình nghĩ đến hết thảy duy chỉ có không nghĩ tới lão nhân có được cưỡng ép đem chính mình tăng lên đến mệnh hỏa thuần dương viên mãn đại tông sư cảnh giới bí pháp lão nhân chọn để bọn hắn từ dưới cửa ải quá mà không phải vượt qua bên trên cửa ải hùng quan trước cửa đá hôm nay lão phu dùng cái này đầu tiện mệnh vì hai vị quý nhân mở con đường phía trước nguyện các ngươi tiền đồ như gấm lão nhân một tiếng tiếng nói nhìn về phía con nội tăng thương ánh mắt tràn đầy ôn hòa đấm ra một quyển cự lực bài không vê anh ông không khí hoanh hoanh. Hắn chương ũ n toàn g t â n huyết t văng tám u n nhiễm g tué, đỏ o vải. Ba ngàn n ă dưới hùng quan, ba tiên r trong ư ợ n g g cửa đá ở ữ a ba cửa ra một một trụ, két két vỡ nát, nương theo thước nứt Trương t cây con lấy giày bàn lòng nương đường. vỡ đá, đã ra một con đường. Tám, tiên tổ thần đ ao ngàn năm hùng quan phát ra ầm ầm một tiếng bột đá bay lên ba trượng cửa đá trực tiếp bị nổ tan mở một cái lỗ hầm lớn một vị mệnh hỏa thuần dương đại tông sư không tiếc bất cứ giá nào hoành g a đình phong một quyền dù là cao ba trượng dày ba thước cửa đá cũng vỡ vụn ra một cái động lớn hướng cửa động lớn này chạy nhanh đến năm con tuấn mã bên trên lục thanh bình cùng tiểu công chúa sắc mặt bị thương đây chính là lao nhân nói lên giết ra ngoài kế hoạch cũng là bọn hắn từ tiến vào đại đường chuẩn bị nghị cách cứu viện ra tiểu công chúa cùng hắn thời điểm đã sớm nghị kỹ đường lui lao tông sư hướng hoa dương thân phụ bí pháp nhất sinh chỉ có thể dùng một lần chính là t ử chiến đến cùng lúc cực điểm thăng hoa chi thuật dùng một đời sở học toàn thân khí huyết nịch sông thân thể c ư ơ n g ép đem khí huyết tăng lên đến ba đạo mệnh hỏa thuần dương cảnh giới đại viên mãn vì chính là cái này phá vỡ cửa hải cuối cùng thời khắc quá sớm liền chuẩn bị tốt rồi tại cửa hải cuối cùng này thời điểm lấy chính mình vì thiếu niên thiếu nữ mở đường bọn hắn vẫn luôn là tử sĩ mắt thấy có thể d u n g mấy người thông qua giao lộ đã mở toàn thân đỏ như máu lao nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lần nữa nhào thân xuống ngất t r ì phong n ị c h sông khí huyết mạnh phá tu vi hào thủ đoạn nhưng ngươi có thể chống đỡ bao lâu thiết giáp h ạ n tướng giận tí mặt từ cao trăm trượng ven thành bên trên nhào thân mà xuống hùng hồn ra sức giống như phương xa vân lĩnh núi lớn sổ ụ xuống giết người đầy đủ lão nhân bình thản một câu dẫm chân xuống thân hình lao ngược lên trên huyết trưởng đánh ra có thần nhân nổi c h ố n g chi uy ẩm vang đại trấn c u â n c u ộ n s ó n g khí để vân mộng quan quanh mình trăm trượng không khí đều nổi lên ngọn sóng giống như khí buốc lên thiên địa vất chỉ phong trong lòng bàn tay đ a o băng liệt miệng hổ máu tươi mà ra nhưng lại dũng manh phi thường quyết tâm muốn mất bỏ mới lo làm chuồng trước cửa ải không thể không nói sớm đã có chuẩn bị h ấ t trì phong bố trí có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng đem bách nhân đội ngũ tập hợp cứ việc cùng dự tính đối phương vượt qua vân m ộ n g quan mất quá lớn bất công nhưng đội ngũ hiệu suất vẫn như cũ là cực nhanh chậu than tín hiệu đã nhóm lửa chỉ cần chịu đựng mấy nén nhang đại quân liền có thể ở đây hình thành vây kín tư thế mấy trăm đầu dây t h ư ờ n g bên trên lấy phủ thiên sách mấy đại tướng sĩ cầm đầu các quận huyện binh nhau sĩ Lao tông sư đã vì chúng ta mở ra con đường phía trước cũng để lại vân châu phủ tướng ất tri p h ò n g bây giờ quan khẩu chỉ có phủ thiên sách ba bốn tên huyền quan cảnh tu sĩ chạy đến chặn giết liền xem chúng ta một vị khắc niên kỷ giàn u a phụ thương thế lao nhân hét lớn một tiếng đám người nghe lệnh trước hết giết cái kia tiểu thế tử cùng tiểu công chúa chạy tới một vị tướng lĩnh nhâm g thanh lạnh lùng nói chiến quốc trong lúc đó không được giết hạt nhân là một đầu tồn tại ở các nước chư hầu ở giữa văn bản rõ ràng quy định nhưng đến hiện tại giờ khắc này không giết liền phải bị trốn về đại tùy đó căn bản không phải một chuyện nhỏ lại phía trên sớm có dụ lệnh xuống bây giờ đại đường trên dưới thùng sắt một khối lại không chư quốc đảo mắt chỉ còn lại phía nam đại tùy không giết hạt nhân quy định phá cũng liền phá biển người như nước hơn trăm chúng binh sĩ vây rết hướng về phía nam kỵ hàng đầu mục tiêu đều là lục thanh bình cùng triệu thanh dương nhưng mà ba vị huyền quan kính cao thủ hộ vệ hú dài một tiếng phân biệt trước t r ậ n phủ thiên sách tướng sĩ cao thủ b à n h ấm vang ánh đao nhấp nô dưới cửa ải lập tức như một đoàn trắng xóa sự vật đang kịch đấu mặt đất sóng đùi lăn lộn mà lên thử huyết quang văng khắp nơi lục thanh bình mượn nhờ mã lực một đao liền chém giết một vị thẳng hướng hán binh sĩ đầu người l ă n xuống thần đao thuật dưới cửa ải có một vị chạy tới trung niên nhân thất thanh nói hắn chính là thần đao môn một vị nào đó trường lao sau lưng hắn còn có lao tới mà đến hai tên thần đao môn bên trong người dã chư lĩnh một trận chiến bọn hắn cơ hồ cả nhà mất hết bây giờ liền chỉ còn lại năm sáu vị thiết cốt cảnh trường lao bị chiêu mộ vào thủ quan liệt kê phân tán tại trên vân mộng quan các nơi ba người bọn họ thì là trùng hợp cách nơi này khá gần có thể nói bọn hắn đối với đoạn đường này truy sát mấy người cũng là khiến cho bọn hắn thần đao môn triệt địa chơi xong mấy người hận thấu xương lúc này càng là gặp được cái kia tiểu thế tử lục thanh bình lại thi triển ra bọn hắn trong môn thần đao thuật đồng thời tựa hồ so với bọn hắn những trưởng lão này đao thuật còn muốn tinh xảo cái này khiến bọn hắn sát ý lựa giận vô hạn tăng lên nghĩ như vậy về đại tùy ta liền để ngươi hồn về đại tùy thần đao môn mấy vị trưởng lão lúc này gia nhập chiến đấu cũng mấy người đồng thời thẳng hướng trong đội ngũ yếu nhất lục thanh bình cùng triệu thanh dương mấy vị cẩn thận cái kia tiểu công chúa kiếm pháp có mấy phần linh tính còn có cái kia tiểu thế tử từng lấy sức một mình giết học trò của ngươi tô chết cùng năm vị đồng môn cũng vô cùng có khả năng nắm giữ ngươi trong môn thần đao thuật không thể chủ quan phủ thiên sách bên trong có vị tướng sĩ trông thấy thần đao môn mấy vị trưởng lao chạy đến trong lòng hơi vui lại lập tức cẩn thận nhắc nhở không đề cập tới cái này còn tốt nhắc lên cái này mấy vị thần đao môn trưởng lão càng thêm l ử a giận vạn trượng tô chiết chính là vị này mạnh sơn trưởng lao ái đồ ba vị thần đao môn trưởng lao sát ý dâng lên một vị thẳng hướng tiểu công chúa lại lại có hai vị thẳng hướng lục thanh bình muốn vì đồ đệ báo thủ giờ k h ắ c này mặc kệ là lục thanh bình vẫn là triệu thanh dương đều trong nháy mắt căng thẳng cơ bắp đại địch ở trước mặt lục thanh bình trước mặt hai vị thần đao môn trưởng lão từ ngoài năm sáu trượng bắn vụ tới phân tả hữu tập sát thân thể của bọn hắn trong nháy mắt phát ra giống như tiếng sấm nổ đùng lốp b ú t đây là gân cốt da thịt đồng thời phát lực dấu hiệu cái này ba cái thần đao môn trưởng lão đều là thiết cốt giai đoạn cao thủ lục thanh bình mặc dù hoảng sợ lại không hoảng hốt trưởng trụ tuấn mã thoát thân mà xuống lúc này còn nghị không thể để cho ngựa chết rồi sau đó thân thể xoay tròn l ó e lên chỉ nghe thanh thúy soạt vang tay phải hắn chi đao mở ra trong đó một vị trưởng lão trường đao một cái khắc tránh mặc dù tránh đi yếu hại nhưng vẫn là bị bên trái vị kia thần đao môn trưởng lao ở phần lưng xé mở một đường dài hơn một tấc vết thương nhưng hắn vẫn trong mắt tỉnh táo tiểu binh tử thiếu nữ lo lắng hò hét thế tử mấy đại cao thủ cũng không khỏi phân tâm biến sắc mắt thấy thành công ngay trước mắt muốn giết ra vân m ậ quan thần đao môn chợt xuất hiện ba cái không chết sạch sẽ chuyên môn phân ra hai người tập sát yếu nhất tiểu thế tử đây là bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới nếu như là tiểu công chúa lời nói ba tháng qua thực lực bọn hắn rõ như ban ngày coi như hai vị cùng cảnh cao thủ cũng có thể chống đỡ một lát để bọn hắn đi giải cứu nhưng tiểu thế tử chỉ có gia đồng tu vi lại tại giờ khắc này gặp phải là hai đại thiết cốt cảnh giới tập sát nhanh cứu người tôn đạo vinh gặp lục thanh bình trúng một đau lo lắng hô lớn phe mình một cái huyền quan cao thủ cũng nóng vội muốn qua viện thủ nhưng khó mà bước ra Tốt. mấy vị thiên sách tướng sĩ mừng rỡ trong lòng có thể trước hết giết một cái tất nhiên là không thể tốt hơn một chuyến này bên trong trọng yếu nhất chính là hai cái này vương hữu nhất là đối bọn hắn những thứ này làm lính tới nói lục thanh bình phía sau c h ấ n bắc quân muốn so tiểu công chúa phía sau đại tùy hoàng thất còn muốn làm cho người kiên kỵ trước đ ê m cái này tiểu thế tử giết coi như bị cái kia tiểu công chúa chạy trở về về sau c h ấ n bắc quân không có người thừa kế cũng là một kiện điều thú vị b à n h á n h đao g i a o nhau tóe trong lúc đó kia lửa tung tóe xoẹt xẹt, lại là một vết thương dạch ra lục thanh bình phía sau lưng thiếu niên phía sau đã bị máu nhuộm đỏ nhưng mà không giống với tiểu công chúa tôn đạo vinh mấy người lo lắng cùng mấy vị thiên sách tướng sĩ vui sướng hai đại vây giết hướng lục thanh bình thần đao môn trường lao cũng là rung động trong lòng k i n h sợ bọn họ hai vị thiết cốt cảnh giới lao nhân liên hợp ư ớ c hiếp tập s á t một cái chỉ có ra gia đồng giai đoạn mười bốn tuổi thiếu niên thế mà mấy hiệp xuống giết không chết người chỉ có thể ở trên lưng lưu lại vết thương hắn nhìn ra đường đao của chúng ta đường sơn cấp tốc suy nghĩ minh bạch mấu chốt cũng là càng thêm phẫn nộ tìm tới tô chết mấy cái đệ tử thi thể lúc thần đao thuật đều không cánh mà bay còn có thân là đại đệ tử mới có thể bảo quản quyền kia trong tông duy nhất một bản có tiên tổ thân bút viết một tờ tàn thiên đều không thấy h i ệ n nhiên cái này tiểu thế tử chính là bởi vì từ tô chết trên thi thể trong bí tịch học song thần đao môn đao thuật cho nên mới có thể lấy ra đồng giai đoạn mười bốn tuổi chi linh liên tục hiện lên bọn họ hai vị lao nhân sát chiêu phủ thiên sách tướng sĩ nhắc nhở không phải không đạo lý mười bốn tuổi chi linh mấy ngày trong lúc đó liền có thể học được thần đao môn đao thuật quả nhiên có chút ngộ tính khó trách có thể giết bại đệ tử của hắn tô c h ế t nhưng như là đã bị hắn nhìn ra mấu chốt biến chiêu cái này nhất niệm phía dưới đường sơn trong mắt hung ác quang t h i ể m quá lập tức nghĩ đến trí thắng giết người độc kế một cái c h ư ớ c mắt trong tay hắn nhoáng một cái thân hình thuần di hắc thiết trường đao nhìn như vẫn là lấy thần đao môn đường đao đánh xuống kỳ thực đến tiếp sau ẩn giấu một thức cái khác đường đao cũng không phải là thần đao môn đao pháp một vị trưởng lao khác cũng nhìn thấy đường sơn biến chiêu trong nháy mắt đồng thời suy nghĩ minh bạch hai người tuần tự đều xử x u ấ t chỉ tốt ở bề ngoài thần đao thuật độc d ư ớ i đao chân chính sắt chiêu ở chỗ lục thanh bình lấy nguyên thần đao môn đường đao tránh né về sau cái kia một thức biến chiêu không được xa xa tôn đạo vinh nhãn lực cỡ nào kinh người sao lại nhìn không ra hai cái này thiết cốt cảnh trưởng lao độc kế nhưng mà tại cái kia hai đại trưởng lao biến chiêu một cái trước mắt hắn liền đã không kịp nhắc nhở tiểu thế tử trong lòng của hắn tiếng khóc gào thét tôn đạo vinh không nhẫn quay đầu đi xem tê tâm liệt phế một màn mất hết can đảm một cái trước mắt ngay tại lục thanh bình còn dựa theo nguyên bản thần đao môn đường đao tránh né cái này hai đao về sau cũng liền tại hai vị kia thần đao môn trường l a o đôi mắt bên trong độc gác thâm tàng kỳ thực s á t y sáng tỏ lóe lên ở giữa bọn hắn chuẩn bị ở sau sắt chiêu đồng thời lướt về phía lục thanh bình cái cổ mạnh sơn đã n h a răng cười đi ra chính là cái này một cái trước mắt lục thanh bình trong mắt t i ế n lặng ngay tại hai cái thần đao môn trưởng l á o biến chiêu dính liền ở giữa có sơ hở một đ a o ra cực nhanh một đao giống như một đạo hát tuyến trên không trung chợt lóe lên giáp băng mạnh sơn trong tay đao rơi xuống trên mặt đất lục thanh bình từ bên cạnh hắn sượt qua người ôi ôi mạnh sơn không dám tin vươn tay muốn che cổ làm thế nào cũng không bưng bít được ra bên ngoài bắn tung t ó é máu tươi trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ mạnh sơn chỗ cổ máu phun ra ngoài một đau kia là hắn trợn tròn mắt mà chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất một vị khắc thần đao môn trưởng lão gặp một màn này miệng há đại sợ choáng váng hắn một đau trực tiếp thất bại bởi vì cái này tiểu thế tử trực tiếp giết mạnh sơn từ mạnh sơn phương vị l ẹ n ra ngoài một đau kia là cái gì hắn tâm niệm còn không có hiện lên đến nhưng theo bản năng như cũ hướng phía lục thanh bình đánh tới chờ hắn tiếp lấy một đao tiếp tục rết đi qua trong n g á y mắt hắn bỗng nhiên bị xét đánh t r ú n g cái đó là tiên tổ thần đao cái này nhất nghiệm lên t ự a n h ư giống như gặp quỷ hoảng sợ bị rết hướng lục thanh bình đao thứ hai thế mà rung động cái này run lên rơi ở trong mắt lục thanh bình không hắn gào thét một tiếng một tiếng này trực tiếp dẫn tới đại chiến bên trong người tất cả đều vô ý thức ghé mắt tới chỉ thấy vây giết lục thanh bình hai đại thiết cốt cảnh thần đao môn trường lão một cái che lấy cổ họng trên mặt đất run rẩy khí tức ít dần một cái thì là bay thẳng đầu t thiên sách tướng sĩ á n h mắt ngưng kết lập tức bọn hắn ra đầu giống như bị chạm điện bị sự thật này kích thích t ê cả ra đầu cái gì cái kia tiểu thế tử lấy ra đồng cảnh tu vi chém giết hai vị thiết cốt cảnh thần đao môn trường lão ngay tại vừa rồi một cái c h ư ớ c mắt mười bốn tuổi chi linh lấy ra đồng cảnh thực lực vượt cấp chém giết hai vị bốn mươi năm mươi tuổi thiết cốt cảnh cao thủ dưới cửa ải hai đao kỹ kinh tứ tọa tôn đạo vinh cũng nhìn thấy một màn này trong mắt kinh hỉ muốn khóc kém chút nhịn không được nước mắt tuân đầy mặt thét dài một tiếng chương chín xuất quan liên tục hai đao chém giết thần đao môn hai vị thiết cốt cảnh t r ư ở n g lão kỹ kinh tứ tọa đại chiến bên trong thiên sách quân tướng sĩ đều hít sâu một hơi trấn bắc vương thế tử thực lực như thế nào bọn hắn đoạn đường này mà đến truy sát đã sớm lòng dạ biết rõ tuy nói lần trước bị hắn một người liên tục chém giết thần đao môn đại đệ tử tô chết cùng cái k h á c năm vị đệ tử dù sao có thần đao môn đệ tử phế vật nguyên nhân ở bên trong đổi lại phủ thiên sách thế hệ trẻ tuổi người cũng có có thể làm được nhưng là hiện tại cái này hai đao vượt cấp chém giết hai cái lao nhân đã là giang hồ tu đạo giới ít có nhân vật thiên tài một ít thế gia tông môn phí hết tâm huyết bồi dưỡng thiên tài cũng bất quá chính là như thế là dạng gì sự tình có thể làm cho một cái mười bốn tuổi thiếu niên trong thời gian ngắn như vậy phát sinh chuyển biến lớn như vậy bọn hắn đối với lục thanh bình cái này một cái vướng v í ấn tượng tại thời khắc này hoàn toàn bị phá vỡ cái này căn bản là một cái thâm tàng bất lộ thiên tài cũng liền tại phủ thiên sách mấy đại cao thủ bị một màn này hấp dẫn ánh mắt rung động một cái chớp mắt thời khắc kinh nghiệm chiến đấu mười phần cây độc tôn đạo vinh sao lại bắt không được cơ hội trong lúc giao thủ một cái phân tâm bình thường liền có thể phán định thắng bại b à người tay hắn n đỏ b ừ tựa n h một khối bàn đủi, kéo theo cương phong. Trong mắt tinh mang một theo rạt trong tinh bút tốc khắc ở cùng hắn giao thủ phủ thiên sách tướng sĩ trên thân. khối kéo khắc phong, hắn phụ sách Bành! ủi, giao bàn rào cương lên, cùng n cấp ở sĩ kia quần áo nổ tung thật giống như bị chùy sắt lôi bên trong lồng ngực xuất hiện một cái hố sâu đau nhức gào giống một tiếng ngược lại bại đi đây chính là hắn phân tâm đại giới tôn đạo vinh thoát khỏi một người lập tức xông về tiểu công chúa nơi đó một cước đá ngã lăn thần đao môn vị kia thiết cốt cảnh trưởng l a o chỉ nghe t r ư ở n g lão kia lồng ngực kết ba rung động gào thét ho ra huyết nhục khối vụn bay ra ngoài hắn bay ra ngoài thời điểm còn nhìn chính là lục thanh bình bên kia ngắn ngủn mấy ngày hắn vậy mà tái hiện tiên tổ thần đao năm trăm năm thế mà bị dạng này một đứa bé nay t r ư ở n g lão liền cái này kinh hãi thế tục chân tướng cũng không kịp thổ lộ đi ra liền bị tôn đạo vinh một cước đ ã chết vì tiểu công chúa giết một người tôn đạo vinh lại phóng tới mặt k h á c một số cao thủ vì thiếu niên thiếu nữ ngăn cản đại bộ phận nắm lấy cơ hội nhanh lao ra lao nhân hét lớn một tiếng lục thanh bình cùng tiểu công chúa lúc này lên ngựa còn lại chính là chút quận huyện binh lính đối bọn hắn mà nói không thành ngắn cản hai người đao kiếm cùng văng lên một đường giết ra một đầu đường máu tiểu công chúa còn dừng lại tại vừa rồi lục thanh bình hai đao chém giết hai vị thiết cốt cảnh trưởng lao trong lúc khiếp sợ nhưng lúc này nàng cũng biết một chút thời gian đều chỉ hoan không được mắt thấy thiếu niên thiếu nữ vội x ô n g hướng về phía cửa thành tôn đạo vinh vết thương nước toát ra cũng là ánh mắt vui mừng nhìn về phía thiếu niên kia bóng lưng không hổ là vương gia nhi tử quả nhiên là giao long cái kia hai đao cũng kinh diễm hắn ngăn lại ngăn lại nhìn xem thiếu niên kia thiếu nữ liền muốn xông ra ven thành đại chiến bên trong thiên sách tướng sĩ gấp r ộ n g giống to nhưng mà cái kia thiếu niên thiếu nữ đã xông phá dưới cửa hải vòng chiến biến mất tại bị lao tông sư phá vỡ cửa thành bên trong cái hang lớn ha ha có chúng ta ba người ở đây muốn đuổi theo hai vị quý nhân Trước bước qua thi thể ta, bước của chúng qua mắt thấy một đường hộ tống người cuối cùng xuất quan đi ra đại đường hàn g r à o ba người nhịn không được vui sướng t h é t dài không còn loạn chiến vừa đánh vừa lui cũng hướng hùng quan bên kia dựa s á t vào giết mấy lớn thiên sách tướng sĩ cũng tại gầm t h é t giết đảo chạy thoát cái kia hai cái thiếu niên thiếu nữ bọn hắn tội chết khó thoát lúc này cũng là bị buộc đến t u y ệ t cảnh riêng phần mình đều liều mạng từ chiến nhất định phải đuổi theo không thể bị hai người kia trốn qua biên cảnh Tiểu tử, thương thế binh có ủ a quan sau. ngươi. Thông quan về sau. Thiếu nữ trong giọng n Thiếu về i mang thể e khoe o đạo co đau lòng, thanh âm đều đang đỏ đáng đau, đầu, thanh thanh hai run máu nhuộm màu quắp lòng, Lục lưng lấy hơi lạnh, cũng là cấp tốc lắc bình trên mảnh, phần Hắn trắng, miệng cũng không gì. một vết thấy. tốc t hơi hơi h âm mười môi dậy. cấp có việc、gì. Có sợ dễ nói trên lưng hai đao chính là hắn có thể lấy ra đồng rết thiết cốt t r ỗ i trả ra đại giới dù sao t r ê n lệnh cảnh giới ở nơi đó chỉ có lớn mật lấy chính mình dẫn địch vào cuộc mới có thể tìm được tốt nhất vung ra bộ kia có đao ý một đao cơ hội trên lưng hắn thương thế là hắn tận lực tiếp nhận cho nên tránh đi yếu hại nhìn như t h ế thảm kỳ thật chỉ là da thịt lật ra lúc này hắn điều chỉnh bắp thịt cả người đã ngừng lại máu tươi vân vọng quan cao lớn lại rộng rãi làm hai người thông qua cái kia trượng cao cửa đá lỗ lớn về sau bên hai chợ chuyển đến kinh thiên động địa chấn động thanh âm v o a n g tựa như hai tôn núi lớn tại đóng lại va chạm để bọn hắn dưới chân bụi đất đều run rẩy lục lọi là lao tông sư làm hai con ngựa phi nhanh ra về sau trở lại xem xét một cái toàn thân quần áo dính máu lao nhân đem một vị giáp trụ trong người trung niên đại tướng oanh sắt không ngừng lùi lại lúc này trong giao chiến hai đại tông sư cũng nhìn lại lao nhân mơ hồ hết u y nhãn giờ k h ắ c này tràn đầy vui mừng nhìn thấy cái kia xông ra cửa khẩu bên ngoài hướng về phương xa đi hai cái thân ảnh trong lòng bình yên ma huất chỉ phong cũng là con mắt m u n nức cuối cùng vẫn bị hai cái này thiếu niên thiếu nữ xông ra vân mộng quan hướng về phương nam đi truy bọn hắn đã xuất quan đuổi theo cho ta hắn giống như nổi điên ra thú gào thét ra tại cái này đại chiến trong lúc đó trên vân mộng quan nguyên bản mỗi nửa giảm đóng giữ người tất cả đều đang lục tục chạy đến vài trăm mét trên tường thành nghe tiếng chạy tới mấy đội binh mã vị kia c ẩ m ý gì thanh niên ngay tại đoàn nhìn thấy phủ tướng dương tu khẩn trương biến sắc hắn vậy mà trông thấy thuần dương tông sư cảnh p h ụ tướng bị cái kia chính mình cả đám từ đầu đến cuối truy sát lao tông sư ép đến sắp chết thế yếu v u ấ t chỉ phong tại lão nhân hùng trưởng liền trụ phía dưới giáp trụ đều tán thành mấy khối toàn thân nhuôn máu thương thế không ngừng gia tăng tướng quân ta tới g i ú p ngươi hãn tại ven thành bên trên h é t lớn một tiếng nhưng mà v u ấ t chỉ phong cũng là nôn ra máu h é t lớn ngươi đến có làm được cái gì còn không mau mau xuống quan đuổi theo giết hai người kia dương tu như bị xét đánh nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phương xa cái kia hai thất tuấn mã đã đi ra xa vài trăm thước lao nhân nghe vậy đã rách ra thân thể run nhẹ nhẹ đục ngầu huyết nhãn k i a sáng c h ấ p động lập tức bỏ hất trì phòng bay người lên ven thành muốn đánh giết dương tu cái này đúng là một vị luyện tạng như sấm tạng phủ có thể phát lôi âm người trẻ tuổi như bị hắn đuổi kịp hai cái thiếu niên đây hết thể đều là hưởng phí công phu nhưng mà hắn mới thả người sau phương úy trì phong liền giết tới thiên sách nam nhi đ ờ i này chỉ có c h u n g quân báo quốc vừa chết mà vậy như bị hai người kia chạy ra tương lai đối với đại đường uy hiếp không thể đo lường tức là như thế hôm nay chính là ta lấy cái chết báo quốc này uất chỉ phong trong lòng tự lẩm bẩm chật hắn hùng hồn một lời uống ra truy thân ngăn hướng lão nhân dương tu nhớ kỹ không tiếc tính mạng của ngươi chết cũng muốn đem hai người kia chém giết trước đây hắn đều là vì tránh mũi nhọn chuẩn bị mài chết không có bao nhiêu khí lực lão nhân tràn trọc lui ra phía sau nhưng bây giờ hắn không sợ chút nào đứng dậy mà lên không để ý lao nhân trên thân sáng trói ba vành mặt trời mênh mông khí huyết dương tu rung động trong lòng nhưng chợt lệnh cắn răng một cái nhanh chóng dẫn đầu dưới trướng hơn mười vị binh sĩ xuống thành dẫn ngựa lao nhanh ra mười mấy thất bóng đen lấy cái này thiên sách tiểu tướng dương tu cầm đầu truy hướng về phía trước thiếu niên thiếu nữ lao nhân nóng vội trở lại đạp một cái tường thành một tiếng ầm vang hắn muốn đem cái này luyện tạng cảnh giới tiểu tướng đánh giết nhưng mà vất chỉ phong lại sau lưng hắn gắt gao rằng co lấy hắn hướng hoa dương ngươi xác thực làm ta kính n ể nhưng ngươi ta đều vì mình chủ ngươi vì đại tùy ta vì đại đường lại há lại ngươi đại tùy người không sợ chết hắn nết miệng lộ ra cười lạnh toàn thân đấm máu ầm ầm lại là một lần giao thủ vất chỉ phong rơi ầm ầm trên mặt đất ống tay háo rách dưới máu tươi thuận kỉnh cường tráng cánh tay lưu lại nhưng ánh mắt như thiết huyết chi sói lần nữa xông thân mà lên vì dương tu ngăn cản lão nhân bình nguyên bên trên lục thanh bình cùng triệu thanh dương trở lại nhìn lại tiểu tướng dương tu mang theo mười mấy người thúc ngựa mà đến sắc ý lanh túc quyết tâm muốn không tiếc hết thảy đem bọn hắn thi thể lưu tại cảnh nội tại cái này một đội truy binh về sau lao tông sư cùng thiên sách t h ấ t chỉ phong cũng một đường đ u ổ i theo kiềm chế lẫn nhau một cái muốn giết dương tu vì hai người dọn sạch truy binh dọn sạch con đường phía trước một cái thì là hết hy vọng muốn kéo lấy lao tông sư đem hết t h ể hy vọng đều đặt ở tiểu tướng dương tu trên thân trúc cơ tầng thứ ba luyện tạng như sấm vân châu phủ thiên sách bên trong thế hệ này có tiền đổ nhất người trẻ tuổi thở nhỏ thông t u ệ tinh thông binh pháp cũng đối với tại vân châu giang hồ ở giữa đã có nhu danh chỉ cần mình ngăn chặn cái này sắp chết lão nhân để dương tu đổi k i ị m hai người kia coi như mình chết dương tu cũng có thể giết chết hai người kia không cho cái kia tiểu công chúa cùng tiểu thế tử quay lại đại tùy nơi xa tiền bối lục thanh bình trong lòng chấn động trở lại trông thấy cái kia quần áo dính máu lao nhân còn tại vì bọn họ tranh thủ sinh lộ lại còn có ý liệu bên ngoài dương tu truy sát mà tới đã sớm biết sau cùng thoát đi sẽ không dễ dàng như vậy hiện tại tình huống này chỉ có hai người bọn họ lao tông sư đã làm được tốt nhất hiện tại nhất định phải ý nghĩ của mình đến giải quyết phía sau cuối cùng một đợt truy binh đi ra chính mình không ai sẽ đến rút chương m ộ mươi một đao cắt bụi cuồn cuộn hai thất tuấn mã từ ạ chạy lại i đội đuổi giết, phía thành hay ánh Thanh Bình để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ. lao ba bắc bị bên mắt lắng. Mặc cả Lục trường vụt, đợt trốn, trong, tất táo t ngũ. là là là lo vẻ đều để kệ suy khi một đường g i ế t ra thành trường an đến nơi này đã làm ấy lần ngàn cần treo sợi tóc cuối cùng xông ra đại đường cuối cùng một cửa ải phía trước chính là hai nước biên cảnh bằng phẳng không trở ngại có thể từ vân mộng quan bên trong đuổi theo ra cái kia dương tu vẫn là như giỏi trong x ư ơ n g chết đang cắn bọn hắn không thả càng làm cho người ta kinh hãi chính là dương tu tu vi đã là võ đạo trúc cơ cảnh tầng thứ ba luyện tạng cảnh giới đến một bước này võ giả tu hành sẽ có một cái cực lớn thuế biến tạng phủ rực r ơ hẳn lên là do gia thịt gân cốt chuyển hướng càng thêm mấu chốt tạng phủ sâu một bước tu luyện nếu như không giải quyết dương tu lời nói bọn hắn là vô luận như thế nào đều trốn không trở về đại tùy biên cảnh cái kia một đường hộ tống hai người bọn họ đến đây t ử sĩ mười tám người đã còn lại bốn người lao tông sư cũng đã nhanh đến nến tàn cháy hết thời điểm còn lại xông về đại tùy chỉ có dựa vào hai người bọn họ chính mình hoặc là nói liền dựa vào hắn hắn sờ lên bên hông hát đao trước đó ý nghĩ kia có lẽ nhất định phải lớn mật thử một lần không phải vậy bị đuổi kịp đến chỉ có chết tiểu binh tử triệu thanh dương còn tại lo lắng thiếu niên phần lương thương thế người phía s a u đã đuổi theo tới lục thanh bình lắc đầu ra hiệu vô sự triệu thanh dương ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trước nội tâm của nàng hạ quyết tâm ta một hồi đi ngăn chặn cái kia tiểu tướng để tiểu bình tử đi trước tâm tư thiếu nữ hạ quyết định liền không lại đi xem lục thanh bình nàng rõ ràng chính mình cho tới nay cũng không quá sẽ nói láo vừa có cái gì sẽ trong nháy mắt bị tiểu bình tử nhìn ra cho nên trước kia tại thành trường an thời điểm hai người chơi giấu đồ vật luôn có thể bị tiểu bình tử nhìn nàng vẻ mặt sau đó cơ linh tìm ra không nghĩ tới đến cuối cùng một điểm đường thế mà còn không thể cùng tiểu bình tử cùng một chỗ trở về tiểu nữ trên ngựa cúi đầu trong lòng thất lạc cũng không quan trọng dù sao lúc đầu vốn là bị thành lạc dương người kia đưa tới bởi vì bọn họ mềm yếu liên lụy tiểu bình tử phụ thân cũng phải cầm tiểu bình tử giao ra ta cái kia thành lạc dương nhà đã không phải là nhà của ta cái kia trên mặt đất quyền thế lớn nhất nam nhân một trong hắn cũng có mới vợ con ta coi như trở về với hắn mà nói cũng không có gì trọng yếu tiểu bình tử không đồng dạng nhà hắn chỉ có hắn một cái ta muốn để hắn trở về nghiêng đầu về nhìn đuổi theo mười mấy kỵ binh thiếu nữ ánh mắt kiên định chỉ còn chờ cái kia kỵ binh đuổi theo chính mình liền đi ngăn chặn cái kia luyện tạng cảnh giới tiểu tướng lấy tiểu bình tử thông minh hẳn phải biết thừa cơ chạy sẽ chỉ chết một cái hai cái đều lưu lại hai cái tất cả đều chết dù sao hắn đều là thông minh như vậy sẽ làm ra nhất lý trí quyết định chính xác mấy làn sóng người đã xông ra vân mộng quan mấy t r ụ c g i ả m phía trước là vùng đất bằng phẳng mênh g ô n g tái bắc mênh g ô n g bao la đại khí rộng rãi núi sông trời chiều như tàn huyết diễm lệ vê anh phi thạch bắn mạnh cồn phong nổi lên là không ngừng đuổi theo dương tu kỵ binh lao tông sư cùng n ất chỉ phong lao tông sư ánh mắt đã ảm đạm không có bao nhiêu tia sáng chỉ bằng một cô ý chí chống đỡ lấy muốn cuối cùng vì cái kia hai cái người thiếu niên đánh giết dương tu để bọn hắn thong dong rời khỏi nhưng mà hắn một thân thuần dương đại tông sư khí huyết tại kiên trì lâu như thế thời gian bên trong cuối cùng như trong lòng bàn tay cát từng tia từng tia trôi qua đi vân ngộng quan trước sau đây đã là đi qua nửa canh giờ lao nhân đầu tiên là không tiếc phản vệ đem mấy trăm ngàn cân cửa đá oanh thành bột đá sau đó lại cùng ất chỉ phong sinh tử đại chiến cuối cùng đến giờ phút này giấu hết đèn tắt mà ất chỉ phong cũng gần như hắn lấy tông sư tu vi mạnh đụng tam dương viên mãn đại tông sư chỉ cầu để dương tu thuận lợi đánh giết thiếu niên hai người cũng là một đường không t i ế c đại giới quên đi chính mình sinh tử tại cái cuối cùng thời khắc lão nhân râu tóc đều dựng toàn thân quần áo nghịch sông mà xuống như long khiếu một tiếng đây là cuối cùng một tia hồi quang phản chiếu trước khi chết h ắ n chỉ ít muốn đem v ấ t chỉ phong mang đi uống không khí chấn động kéo dài ra từng vòng từng vòng g ậ n sóng khí bạo một tiếng lão nhân một khắc cuối cùng như thiên thần lâm phảm khai sơn liệt hải một trưởng vô hướng về phía v ấ t chỉ phong vật chỉ phong đã hai mắt sưng vụ toàn thân vết máu một trường này dưới t r u n g quanh hắn bùi đất khuấy động hơn mười t r ư i n g lao nhân cuối cùng một trường dưới áp lực cường đại để hắn ho mãnh liệt một tiếng giống giận gào thét khuất nộ quỳ xuống trước bãi sa mạc bên trên một trường này rơi xuống lại ngoài uy muốn đứng tại h ấ t chỉ phong cái chán ba tấc vị trí giờ khắc này tà dương như máu hai cặp ánh mắt đồng thời nhìn về phía phía trước cuối cùng kia là một ngựa bạch mã trở lại mà tới vị kia mười bốn tuổi thiếu niên Ngay ngựa vừa rồi, quay tại dứt lại, rồi, đầu k hai o á t giết trở、về. Thẳng hướng về. h p í sau dương Tu Dương ư cùng m ờ mấy ngất kỵ binh. Phương xa láo nhân cùng phòng, xa láo đạo ề u luận không không không Hai ánh hồ tình chập tựa hồ đã chết、rồi. Hai còn nói. trống sống, trờn. gì gì cặp sức được cái lời lỗi làm tia rồi. để đã đã đ tựa Tựa mắt, bất một tâm thi thể nhìn về phía phóng tới mười mấy kỵ độc thân một thiếu niên hắn chỉ có một người lại xông về lấy trúc cơ ba tầng luyện tạng cầm đầu dương tu cùng hắn dẫn đầu mười mấy kỵ binh tiểu binh tử đại mạc bên trên thiếu nữ gấp giọng kêu to có loại sụp đổ cảm giác làm sao cũng không nghĩ tới tiểu bình tử thế mà lại tại vừa rồi cái kia một cái c h ư ớ c mắt tại nàng cân nhắc trở phía sau kỵ binh đuổi theo tới thời điểm không chút do dự đầu tiên quay đầu rết trở về mục đích vì sao đã không cần nói cũng biết dương tu nhìn xem xông về phía mình thiếu niên áo trắng kia cũng là ánh mắt c u ồ n hỉ đệ nhất dây lắt liền hiểu thiếu niên tâm lý muốn vì cái kia tiểu công chúa tranh thủ thời gian hy sinh n h h c í mình đổi lấy cái kia tiểu công chúa rời khỏi đáng tiếc đáng tiếc à, thế gian này chú định có tình có nghĩa người tổng không viên mãn hạ tràng dương tu trong mắt kinh hỉ về sau thay đổi ám trầm cùng ổn định hắn sau một câu nguyên nhân chính là tại thiếu niên áo trắng giết trở lại tới phía sau cái kia tiểu công chúa chẳng những không có thửa cơ hội này hướng về nam tùy mà chạy mà là không chút do dự quay đầu xoay người đồng thời hướng hắn nơi này đánh tới có tình có nghĩa người đều là ngu xuẩn mà buồn cười hắn mặt càng thêm sắc lanh túc thúc ngựa vội sông thẳng hướng lớn mật quay trở lại thiếu niên giờ khắc này lục thanh bình trong mắt chỉ có phía trước cái kia một cẩm bào tiểu tướng hắn nắm chặt đao trong tay trong nội tâm tự lẩm bẩm ta biết ngươi vẫn luôn tại bảo vệ nàng cho dù là chết rồi vẫn còn muốn bảo hộ nàng mười năm qua nàng chính là của ngươi thân nhân như vậy ở thời điểm này hy vọng ngươi giúp ta chém ra so với thiết cốt cảnh càng đỉnh phong một đao để chúng ta thuận lợi trở lại đại tùy cùng ta cùng một chỗ trải nghiệm đ a u ý cùng khi đó đồng dạng s ó n g bùi cuộn cuộn thiết kỵ phi nhanh một ngựa chạy như bay đến tiểu binh tử ta cầu ngươi ngươi mau trở lại thiếu nữ run r i ọ n g khóc dòng nói ở phía sau tràn đầy khẩn cầu chết đi cẩm ý gì thanh niên dương tu trong mắt lệ mang l o ạ lên từ trên ngựa nhảy lên, lên ra giống như đ ằ n g nguyên mà lên một đầu dao long dưới chân tuấn mã bị hắn đạp mạnh phía dưới n h ẹ n g à o sủi lơ trên mặt đất hắn thì đâm ra một thương một phát này luyện tạng cảnh lực lượng gánh vác lấy phủ tướng mệnh lệnh dương tu trong mắt màu máu bắn tung tóe phía trước là đồng dạng vọt người mà đến thiếu niên một thanh hát đao đao trật hiện hát tuyến trói mắt ra quả nhiên có chút dương tu nhìn thấy thiếu niên lấy ra đồng cảnh vung ra thiết cốt cảnh một đao vừa hiện lên quả nhiên có chút b ả n sự khó trách dám trở về ngăn cản hắn suy nghĩ ai ngờ suy nghĩ vừa tránh một nửa k i a lửa văng khắp nơi tranh một tiếng đ a o thương cùng v ă n g lên thiếu niên một kích liền bị thương cái kia một cái trước mắt dương tu cùng thiếu niên áo trắng bốn mắt nhìn nhau hắn nhìn thấy là một đôi trong vắt sáng ánh mắt quỷ dị chính là cái kia trong mắt đầu đi ra thiếu niên ở trước mắt tựa hồ còn ở một người đồng thời cho dương tu cảm giác là tại hắn chú ý tới cái này kỳ dị ánh mắt sau cái kia một người khác tại cái này trong trước mắt đột nhiên biến mất một cái t à n n i ệ m triệt để biến mất đổi lấy là một cây đao chương mười một an tường m à qua mà thiếu niên trong cơ thể một người khác biến mất đồng thời dương tu trong lòng đột nhiên sinh ra khó nói lên lời hoảng sợ cái đây là một đau biến mất tại hắn núi thương trước một đau cái này sao có thể không có khả năng trong lòng của hắn sụp đổ càng lỗi lớn hơn tại tuyệt vọng một thanh so với tia chớp còn nhanh đau một thanh phản phất tới từ địa ngục đau người chính là đau trong chớp nhóm này dương tu nhìn thấy thiếu niên kia trong cơ thể biến mất người kia hắn trở thành trong tay thiếu niên đao một thanh cam tâm tình nguyện vì thủ hộ một người đem chính mình hóa thân thành đao một cái vì nàng chết về sau vẫn không tiếc lại chết một lần người đây là ý thức ngưng tụ ra đao ý là cái kia chấp nghiệm thiêu đốt giờ khắc này bọn kỵ binh đều g h ỉ ngựa bọn hắn giờ khắc này trong mắt chỉ có hoảng sợ ánh đao l ó e lên bọn hắn chỉ nhìn thấy ánh đao liền đao cũng không có nhìn thấy chỉ là một đạo ánh đao người liền bị giết người chết hai mươi tuổi trúc cơ tầng thứ ba thân phận vì vân châu phủ thiên sách tiểu tướng dương tu người xuất thủ mười bốn tuổi trúc cơ tầng thứ nhất ra đồng tu vi thân phận vì đại tùy trấn bắc vương phủ thế tử lục thanh bình một đau dưới dương tu đầu người lan xuống lục thanh bình thật sâu hô hấp giật xuống đến quần áo bao lại phần lưng băng liệt vết thương đồng thời trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh một đau dưới địch nhân chết trong cơ thể tàn n i ệ m chém hết thiên thân lại chết một lần lại lần này là vĩnh viễn chết rồi hắn dùng hắn sau cùng hồn viện trợ lục thanh bình chém ra một đau kia để hai người rời khỏi đại đường lúc này lục thanh bình không để ý đến bị sợ choáng váng những kỵ binh kia trở lại lên ngựa mắt nhìn vân mộng quan phương hướng lập tức hắn đối với phương x a tiểu công chúa hét lớn một tiếng thách ra đi đến địa điểm ước định gặp lại sau khi nói xong hắn tung người lên ngựa máu tươi nhuộm đỏ lập tức sau lưng lại không để ý chút nào tại cách đó không xa cái kia mười mấy kỵ binh còn lâm vào kinh hai run dày trạng thái vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thời điểm hắn hướng cùng tiểu công chúa không gặp nhau phương hướng r ụ t ngựa đi mấy trăm mét bên ngoài hí hí hí móng ngựa cao cao nâng lên cơ hồ t r ồ n người lên triệu thanh dương trái tim nhảy nhảy nhảy loạn nàng ghìm chặt khoái mã làm sao đều không nghĩ tới tiểu bình tử trở lại về sau vậy mà không phải đi chịu chết kéo dài thời gian mà là một đao chém cái kia dương tu cái kia thế nhưng là lôi tạng cảnh giới thiên sách tướng sĩ trước đó tiểu bình tử càng một cấp chém giết hai vị thần đao môn trưởng lao thời điểm nàng liền đã nhìn miệng không khép lại được tiểu bình tử trước đó cái kia hai đao có thể có thể so với trên giang hồ danh môn thiên tài từng cái thế gia trung niên sanh một đời nhân vật dẫn đầu mà bây giờ cái này nhảy lên vượt hai cấp chém giết lôi tạng cảnh dương tu một đao bực này đáng sợ sắt lực diêm phủ đại địa c h i đại túng cổ đến bây giờ có thể làm được điểm này người tương lai không có chỗ nào mà không phải là võ lâm tu đạo d ư ớ i thần thoại nhân vật nhưng bây giờ không phải quá phận cảm thán thời điểm d ấ m d ấ m triệu thanh dương g ì m ngựa lượn vòng thiếu niên chém giết dương tu sau câu nói kia truyền vào nàng trong lỗ thai không để cho nàng lại lộn vòng trở về mà là tiếp tục quay đầu hướng nam chia ra mà chạy vì không bị mặt sau này mười mấy kỵ binh kim chân dù sao bọn hắn chỉ là sông phá h ấ t chỉ phong chỗ một đạo cửa khẩu mà kéo dài vân mộng quan trăm Những vừa ị vị bị trí tông thủ, ngay tại chạy đến. Cho nên, một chút thời gian cũng không thể trốn, tách mặt suất. ra khác không kéo kéo dài. Làm hai đầu chạy trốn, sau khi kỵ hai cảnh chạy Cho hai chạy những binh hiệu còn có cao cũng càng có ngay đến. nên, gian này, sau dài. v sư đầu Làm rồi kia là tiểu bình tử triệu thanh dương nhìn xem nàng bên tay trái chính hướng một phương hướng khác mà đi lục thanh bình nội tâm đột nhiên mọc lên một k i a mê mang tiểu bình tử là lúc nào biến thành lợi hại như vậy còn có vừa rồi một đao kia dưới nàng mơ hồ cảm giác được thiếu niên kia có chút lạ lẫm thật giỏi à biến thành lợi hại như vậy đều nhanh để cho ta không thể tin được ngươi là của ta tiểu bình tử thiếu nữ nói thầm âm thanh chờ hội hợp về sau thật tốt hỏi một chút ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dương dương còn lại những kỵ binh kia cùng nhìn nhau trong mắt đều lóe lên kinh sợ dương tu thế mà bị cái kia mười bốn tuổi thiếu niên giết chết chả muốn truy sao có kỵ binh run r ộ n g nói nhưng trả lời hắn là một trận trầm mặc đây cơ hồ là từ mệnh lệnh vì không cho cái kia thiếu niên thiếu nữ trở về đại tùy đã chết phủ tướng ất tri phong còn có vân châu quý phủ xuất sắc nhất người trẻ tuổi đỉnh đầu các tướng quân cả đám đều hy sinh bọn hắn những người này dám lâm trận bỏ chạy chờ đợi bọn hắn e sợ không thể so với chết kết quả tốt hơn bao nhiêu thách gia truy có một tên tiểu đội trưởng cắn răng rồng lớn giẫm cộc cộc móng ngựa t ó é lên b ù i bay lên mười cái kỵ binh phân tả hữu tiếp tục đổi u đi mà tại vân mộng quan bên ngoài bãi sa mạc nơi nào đó hai cái thi thể ngưng kết tại nơi này tay của lão nhân còn dừng ở vất chỉ phong trên đầu ba tấc cũng liền ở phương xa thiếu niên một đao chém giết dương tu nên ngang rời đi sau thi thể này lão nhân khuôn mặt bên trên có biến hóa hắn nhẹ nhàng đóng lại t ă n g thương hai mắt liền tựa như một cái nông gia lao hán nằm ở trên giường nhắm mắt lại không giống với những lão nhân khác rời khỏi nhân thế thời điểm đối với thế giới này luôn có rất nhiều tiếc nuối hoặc thán thời gian không đủ hoặc thán nhi nữ bất hiếu có lẽ có việc đáng tiếc chưa bổ mà lao tông sư thân thể đứng nghiêm tại bãi sa mạc bên trên t ỉ n h bế hai mắt đã chết tại an tường trước khi chết một lần cuối cùng bản thân nhìn thấy nhân sinh nhất không tiếc một màn đời này đầy đủ tại lao tông sư thi thể phía trước vất trì phong còn bảo trì quỷ ở nơi đó tư thế hướng lao tông sư cúi đầu c h ọ n vẹn nửa nén hương thời gian Hất chỉ phong ngón tay hơi giật giật nhưng chính là cái này khẽ động bà n h đầu của hắn trực tiếp rách ra bãi sa mạc bên trên nhuộm đỏ mặt đất một trường kia mặc dù cách đầu ba tấc lại sớm có k i n h lực vỡ đầu mà vào chui và hất chỉ phong toàn thân mỗi một chỗ hắn khẽ động liền chết sau nửa canh giờ lục thanh bình xóa đi vết đau máu tươi giải quyết đuổi theo năm sáu vị kỵ binh tiếp tục giục ngựa đi về phía nam phương chạy nhanh chạy giờ khắp này phóng ngựa đi tại vùng đất bằng phẳng đại sa mạc bên trên mênh ngông vô bờ trong lòng của hắn liên tiếp tích lũy hơn ba tháng phiền muộn cuối cùng hoàn toàn biến mất nhịn không được thét dài một tiếng cuối cùng cuối cùng trốn ra đại đường cảnh nội phía trước chính là đại tuy bắc cảnh tuyệt quan sau lưng nắm thục cảnh nơi hiểm yếu cũng là tiền thân lão cha chấn bắc vương lánh đ ị a đại tuy tại bắc đóng quân ba trăm ngàn thời khắc phòng bị chiếm cứ thiên hạ núi sông bảy thành h ổ làng c h i quốc đại đường lúc đầu kết thúc xuân thu loạn chiến thời điểm đại đường lấy ba trăm n ă m thời gian liên diệt sáu quốc chính là thành vấn đỉnh thiên hạ tư thế sao liệu tại cuối cùng một trăm n ă m ở giữa lại có tùy thừa vận mà lên thoạt đầu giả ý liền thục lấy kháng đường sau cùng tại liền thục thời điểm qua phạt ngụy tuy nuốt ngụy lúc đường tại diệt mân giang mười năm trước nuốt ngụy sau đại tùy quốc lực lại trướng xuôi nam tập kích thuộc quốc do đương đại binh thần lục khởi một lần hành động diệt t h ủ trừ đi tâm phúc tri đông cuối cùng trực diện phương bắc cường đại nhất quốc gia tùy diệt t h ụ thời điểm vốn là đại đường cơ hội lại sao liệu đại đường lúc đó phát sinh thần khí biến đổi huyền vũ môn trì biến bởi vì lấy cái này biến cố cho đại tùy lấy diện quốc sau tính dưỡng sinh cơ cơ hội đồng thời vì bảo trụ cũng kéo dài thời gian này mười năm trước tuy chủ động đưa ra đệ trình hạt nhân cùng đại đường đổi lấy thiên hạ hai điểm cùng bình thường ở giữa bởi vì đường nội chính bất ổn tự nhiên là cũng đáp ứng xuống có thể nói hai nước tại hơn mười năm trước đó đều ở vào hư nhược giai đoạn cho nên hạt nhân liền thành m ộ ư ơ i năm qua duy trì hư giả hòa bình một cái ràng buộc bây giờ hơn m ộ ư ơ i năm đã qua huyền vũ môn chi biến di chứng về sau nghiệp đều bị bây giờ vị này đường hoàng d i ả i tiên đại tùy cảnh nội nghe cũng có mới cải cách lại tăng thêm hắn cùng tiểu công chúa đều bị lao tông sư những người này cứu ra đại đường không hạt nhân k i ể m chế hai nước quan hệ tương lai thiên hạ thế cục chính là giả dối quỷ quyệt loạn lớn ai cũng biết tùy đường một trận chiến chính là chiều hướng phát triển nhưng cái này không liên quan gì đến ta tiền thân tàn niệm đã tại một đao kia phía dưới triệt để chém giết nguyên bản thế tử lục thanh bình đã chết hồn cũng không có hiện tại ta cũng chỉ là ta nếu quả như thật không có cách nào trở về lời nói như vậy có lẽ giang hồ trong trốn võ lâm khoái uy ân cửu có thể hấp dẫn ta những thứ này thiên hạ quốc gia đại sự ta nhưng không có năng lực quản người nào thích làm thế tử liền để ai làm đi thôi thiên hạ tương lai muốn lâm vào l o ạ n chiến nhưng hắn lại không làm được cái gì dù sao hắn cũng không phải cái gì binh thần b i n h thánh cái kia trấn bắc đại quân thật cho hắn chỉ huy đ o á n chừng phải không công đưa tang một nửa nghe đại đường cũng có cái không kém cõi trấn bắc vương lục khởi binh thần cho nên vẫn là diêm phủ thế giới giang hồ tu đạo giới thích hợp hắn hơn lục thanh bình tại đại sa mạc bên trên phóng ngựa lao nhanh tâm tình thoải mái đã bị ép tiếp nhận thế giới này nếu như không có cách nào phản kháng cái kia tự do về sau liền thỏa thích hưởng thụ cái này tiên võ thế giới mỹ l ệ đi tiền thế đọc sách có kiếm tiên người khiến cho hai tay háo thanh xà thả người bay qua động đình hồ một kiếm bằng dạy quỷ thần hoảng sợ phong thái tuyệt thế kinh diễm thiên hạ tiêu sai kiếm tiên nhân vật cái này chính là hắn về sau chỗ cố gắng phương hướng bị đ è nén ba tháng phiền muộn tiêu hết lục thanh bình thoải mái thét dài dễ chịu vẫn là tự do không khí tốt hắn mắt mang ý cười nhưng mà trong lúc hắn ước mơ tương lai mới từ đại đường hàng rào bên trong thoát ra khuấy động đầy cõi lòng thời khác một trận không hiểu thấu bồi dối bao vây hắn là mất máu quá nhiều loại này bồi dối để hắn mí mắt đánh nhau cũng liền tại hắn triệt địa ngủ trước đó hắn tựa hồ loáng thoáng trông thấy phía trước có tia sáng yêu dị đem hắn thôn p h ệ chương mười hai kiếm đạo khí vận t h ụ c đạo khó khó như lên trời đại thúy năm đó công lược thuộc quốc về sau dễ dàng cho biên cảnh chỗ có được một ngày này nhưng hiểm địa lấy chi trở thành cự phía bắc cảnh mạnh nhất địa lợi đại đường như hướng nam xuống phạt t ù y thế tất yếu quá đất thục mà đất t h ụ c nhiều lối rẽ nhiều dây núi chính là viên hầu hoàng hạc bực này trong rừng linh vật cũng là đối với những cái kia tuyệt địa hiểm khe nhìn mà phát khiếp đất t h ụ c dây núi trong lúc đó nhiều lấy đường hẹp quanh co tương liên tương truyền chính là chim bay tiến vào mênh mông trong núi cũng có khả năng sẽ lạc đường nơi đây lại có năm đó xuân thu diện quốc danh tướng lục h ở i nay thay mặt trên diêm phủ đại địa hai đại binh thần một trong c h ấ n bắc quân đóng g i ữ có thể nói là trên đời này khó khăn nhất phá phòng tuyến tại t h u ộ c sơn nào đó hai ngọn núi phía trên nơi này lớn nhỏ hai ngọn núi bên trên tọa lạc lấy mấy viện đạo quán lớn là núi thanh liên tiểu nhân là núi bạch liên hai ngọn núi cách xa nhau bất quá mấy chục dặm có thác nước rủ xuống hoàng hạc bay vòng có đôi khi trong núi mây mù bốc hơi lúc cũng có mấy phần tiên cảnh vận vị nhưng nếu cho một ít người bình thường nói nơi này chính là năm đó danh chấn giang hồ tu đạo giới từng thiên hạ kiếm tông e sợ không có nhiều người nguyện ý tin tưởng so với phật môn ba tòa hùng vĩ chùa miếu đặc biệt kim cương bồ đề hai chùa làm thí dụ cứ nghe tại nam tùy có hết thể bốn trăm tám mươi chùa phân viện đều là cái này hai chùa k h á c chi mà cái này hai đại phật môn chủ chùa càng là có phật chuông một vang tịnh thổ ngàn dặm điện cố nói chính là trong đó chùa kim cương chùa miếu tịnh thổ đủ loại công đức rừng bảo điện trọn vẹn chiếm đất một nghìn dặm đặt ở trong mắt người bình thường lúc này mới được cho là tam giáo chính tông căn l ậ n thâm hậu đại khí bàng bạc coi như không bằng phật môn như vậy vàng son l ộ n g l â y đạo môn mấy đại phúc địa ở giữa cũng có hương hỏa thiện khách nối liền không dứt, địa giới danh sơn đại xuyên là chân chính nhân gian t i ê n cảnh mà tại toàn bộ giang hồ tu đạo giới phân lượng không nhẹ kiếm tiên môn nhân làm sao cũng không trở thành keo kiệt chỉ rơi vào hai cái đỉnh núi cơ nghiệp đi nhưng sự thật chính là như thế kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói nơi này đã không thể để cho làm thiên hạ kiếm tông ngày xưa thiên hạ kiếm tông bởi vì đạo kiếm chi tranh phân ra về sau nơi này liền chỉ còn lại thờ phụng kiếm thông thiên đạo một mạch vì khác biệt với nguyên thiên hạ kiếm tông nơi đây được phân cho một cái chữ thiên danh xương thiên tông mà đổi thành một mạch thì là danh xương kiếm tông cái này năm trăm năm đến kiếm tông tại giang hồ tu đạo giới uy danh hiền hách thỉnh thoảng liền đi ra mấy vị tuổi trẻ kiếm tu danh chấn giang hồ trái lại thiên tông lại ngày càng cô đơn một ngày này thiên tông núi thanh liên bên trên đứng vững một lao nhân cùng một cái trung niên vị này lao nhân áo bảo trắng quên y sắc mặt khẽ động trong tay kiếm quyết kết động chung quanh lập tức có ẩn ẩn kiếm khí khiên động đạo lý tinh tượng lao nhân nhắm mắt lẩm bẩm nói kiếm khí nam rời xem ra là bọn hắn không phụ kỳ vọng cao cuối cùng đem người mang về trường giáo sư m i n h vậy thì do ta đi đón đi một cái áo vải hắn tử ngữ khí hơi vui vẻ nói nhưng mà hắn lời nói chưa dứt lao nhân thanh âm cũng có chút m ờ ảo không cái này ba thành kiếm đạo một mạch khí vận nhất định phải ta tự mình đi đón mới bảo hiểm nói xong có kiếm khí tranh minh lao nhân đã biến mất tại núi thanh l i ê n trung niên hán tử ngựa đầu nhìn trời mười mấy năm trước ngài nói đem tương lai kiếm đạo một mạch bảy thành khí vận mang về núi thanh l i ê n thế nhưng hải tử hán ai bây giờ ngài còn nói chúng ta mang về mặt khác ba thành ấn lao nhân ra ngài lấy kiếm bói đạo xem giống như này bằng với là tương lai thiên hạ mười thành kiếm đạo khí vận tận thuộc về ta thiên tông chẳng lẽ trung niên hán tử trong giọng nói lộ ra không thể yên lặng năm trăm năm ta thiên tông cuối cùng có thể có hy vọng xuất hiện một vị lục địa kiếm tiên nam tùy cực tây sóng biển sóng lớn c u ồ n c u ộ n chập trùng một tòa cổ xưa thành trì gần biển mà đứng bạch đế thành trong thành nơi nào đó sân nhỏ một cái bên môi tiếp lên dâu đen ước chừng ba mươi tuổi lao trắng t r u n g nhân nhân chính gọn lấy một thanh kiếm gỗ đột nhiên hắn sạch sẽ gọn gàng ngón tay dừng lại lòng có cảm giác người nhìn về phía tùy đường chỗ giao giới hào kiếm nam tử ánh mắt lấp lóe đứng lên nhẹ giọng tự nói bạch mi chân nhân năm mươi năm trước ta chưa sinh người lấn ta diệp ra không người hái đi ta trong thành bạch đê kiếm bây giờ năm mươi năm đi qua đoạn công án này có lẽ là thời điểm nam tử áo trắng đi ra sân nhỏ thuận tiện đi xem một chút thanh kiếm kia có thể chịu được mong đợi trong tay nam tử là cái kia thanh vừa g ọ t xong kiếm gỗ mang theo nó đi hướng phương bắc nam b ắ c trên biên cảnh tòa nào đó núi nhỏ một cái mười lăm tuổi thiếu nữ đang đứng ở chỗ này lòng nóng như lửa đốt cùng đợi nói xong ở chỗ này hội hợp làm sao g ê tởm tiểu bình tử ta đều đợi ngươi một ngày một đêm triệu thanh dương khét cắn bạc màu môi ngoài miệng không ngừng nói xong nói nhảm trên mặt lại tất cả đều là lo lắng sau đó lại cho mình động viên hắn đã không phải là lấy trước kia cái cần ta bảo hộ tiểu bình tử hắn hiện tại so với ta còn lợi hại hơn một đao có thể giết chết c h ú c cơ ba tầng cao thủ hắn đã xảy ra chuyện gì thế nhưng là nếu không có xảy ra chuyện vì cái gì đã hẹn một ngày một đêm tiểu bình tử vẫn còn không thể đến thiếu nữ tại nửa ngày trước đó liền có chút nhịn không được muốn quay trở lại đi tìm thế nhưng là trong lòng nhưng lại lóe ra suy nghĩ vạn nhất lục thanh bình chỉ là bước chân chậm một chút lượn quanh chút đường nàng hiện tại vừa đi đến lúc đó lại đổi lục thanh bình tìm không thấy nàng đêm tối dưới khe con g ô mặt trăng treo cao gió lạnh thổi sát thế nhân một viên tràn đầy vẻ u sầu cùng lo lắng tâm ngay một khắc này、Chật. triệu ậ n t r thanh dương trong lòng có một tia dị dạng nàng đột nhiên cảm giác được một tia cực kỳ sắc bén sự vật xuất hiện ở trong không khí cương đại cảnh giác cùng tỉnh táo để thiếu nữ lập tức cầm kiếm trong tay quát lạnh một tiếng người nào cái này vừa quát phía dưới chung quanh phong mang khí cơ càng thêm nồng đậm nhưng đáp lại thiếu nữ thanh âm cũng là ôn hòa lao phu n h ầ m thọ triệu thanh dương nghe vậy mới đầu cảnh giác mười phần nhưng trợt nàng liền trong lòng địa i điểm lúc này bật thốt lên mà nói thiên tông trưởng giáo lao tông sư nói đến biên cảnh sẽ có thiên tông một vị thần thông pháp tướng cảnh cao nhân tới tiếp ứng bọn hắn dẫn bọn hắn thuận lợi trở về nam t h ủ y nhưng không nghĩ tới tới vị này nơi đó là cửa thứ tư thần thông pháp tướng mà là cửa thứ năm thiên địa hồng lô cảnh nguyên thần chân nhân chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt lục địa thần tiên đương thế mạnh nhất mấy vị kiếm tu một trong thiên tông trưởng giáo bạch mi chân nhân t h u ộ c gia tên nhậm thọ một cái lao nhân áo bào trắng lớn lên mặt mũi hiền lành ôn thanh nói không sai đến đây tiếp ngươi chính là lao phu triệu thanh dương theo bản năng hỏi một câu đi chỗ nào lao nhân ôn hòa cười nói ngươi là nghĩ về cái kia lạc dương hoàng cung vẫn là muốn theo lão phu đi trở thành tương lai thế gian này một vị lục địa kiếm tiên thế nhưng là thiếu nữ mặc dù đuông xuống cảnh giác sau một khắc nhưng căn bản không có trả lời vấn đề này nàng cắn môi thấp giọng nói lao tiên sinh ngươi có thể không thể giúp ta đi tìm một chút tiểu bình hắn đã hẹn cùng ta ở chỗ này hội hợp nhưng là đã một ngày không có tin tức nàng nhanh chóng đem trước cùng lục thanh bình chia tay trước ước định sự tình nói ra lão nhân liền giật mình trước đó bởi vì quá quan tâm cái này ba phần kiếm đạo khí vận lại không có đi để ý nơi này chỉ có thiếu nữ một người g i a vân mộc quan chia ra mà chạy nhưng mà một ngày trôi qua con trai của trấn bắc vương không có thể đến cái này cái này lão nhân trong lòng mọc lên vài tia ngoài ý mướn Chất cấp tốc đối vì ớ i thiếu nữ nói, ngươi lại ở chỗ này chờ, Lao phu đi t chỗ chờ, Phu nữ này Lao ở m mị mất, hắn. nhân như Nói xong, biến Lao ư quỷ t r ớ cầm khi kiếm, nhỏ thiếu đi tại ngọn núi để trên một ngọn này bên trên vẽ lên một kiếm, để bảo vệ thiếu nữ. bảo vẽ vệ Vì c cái này ba thành khí vận lưu tại núi thanh l i ê n lão phu đáp ứng lục khởi đèm con của hắn cũng cùng nhau mang về hắn mới chịu đi hoàng cung đối với triệu gia thiên tử biện hộ cho nếu là thiếu đi thiếu niên kia lại không tốt đối với hắn bằng hàn dao dù sao vốn liếng còn ở lại chỗ này võ giả cảnh nội lao trưởng giáo trong lòng tự nói triệu thanh dương tại trên núi nhỏ chờ lấy nhưng qua ba c a n h giờ nàng trông thấy lao trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng trở về không có khả năng láo trưởng giáo n h ư mày tự nói vân ngộng quan bên ngoài hai vạn dặm sa mạc bình nguyên lão phu đều tìm k h ắ p cả vậy mà một điểm khí tức cũng không có cái gì triệu thanh dương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh làm sao có thể tiểu bình tử tuyệt đối đã g i ế t đi ra không có khả năng không có khí tức lao tiền bối ngươi mới hảo hảo tìm một chút lao trưởng giáo cũng là ngưng trọng lắc đầu không có khả năng nếu là lao phu kiếm b ậ c vấn đạo còn không phát hiện được khí thức thế gian này lại có thể tìm tới cũng không có mấy người hắn nuốt dâu thầm nghĩ không phải là đằng sau lại phát đã sinh cái gì ngoài ý m u ố n thiếu niên kia lại bị bắt trở về đại đường cảnh nội hắn một đôi kiếm con mắt nhìn về phía phương bắc nếu thật sự là như thế hắn nhưng không cách nào thâm nhập đại đường đi điều tra vì sao hắn muốn tới triệu thanh dương chạy ra đại đường đến hai nước biên cảnh mới đến tiếp ứng đó chính là bởi vì có người cho trên đời này lớn người tu hành định một quy củ đã lên núi người không được lại chủ động nhúng tay nhân thế vương triều ở giữa sự tình muốn tuân thủ nghiêm ngặt tiên phàm khác nhau cái này thiếu nam thiếu nữ đều là thân phận đặc thù đối tượng hắn như lấy trên núi thân phận của tiên nhân trăng trận đi đại đường mang về người chính là tham dự hai nước sự tình khi đó e sợ không đợi đến trường an vị k i a định quy củ người liền đã một bàn tay đem hắn chụp trở về cái này lao trưởng giáo mặt hiện ngượng nghịu làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại mất tích con trai của lục h ờ i thiếu nữ sắc mặt biến thay đổi cũng ý thức được cái gì nhưng nàng t r ợ t ngồi ở trên núi trên tảng đá khuôn mặt t i ê n lặng lại lộ ra một cỗ tử trí kiên định lao tiền bối ngươi đi đi ta không đợi được tiểu bình tử ta cũng sẽ không đi giờ khắc này danh chấn thiên hạ bạch mi chân nhân thiên tông t r ư ở n g giáo cố tình nhẹ nhõm đập choáng thiếu nữ đem mang về núi thanh l i ê n nhưng lại nghĩ đến thiếu niên kia không có trở về chẳng những không có cách nào giống lục khởi bàn hàn giao còn không cách nào làm cho thiếu nữ cam tâm tình nguyện cùng chính mình đi bái nhập thiên tông tốt dừng lão phu liền bồi ngươi tại cái này cùng nhau chờ hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp nói trong lòng thì là nghĩ đến đưa tin cho người ta nhập đại đường nghe ngóng tin tức cũng liền tại hai người kia đều tại tiểu thanh sơn chờ lấy lục thanh bình thời điểm lục thanh bình chỉ nhớ rõ chính mình ngồi trên lưng ngựa trốn ra vân mộ c quan lại bị một trận bối rối đánh tới trước khi ngủ tựa hồ nhìn thấy một trận tia sáng yêu dị sau khi tỉnh lại đã đến nơi này một cái cổ phát cung điện bốn phía giường cột chạm trổ trên đó tô điểm đều là long phượng kỳ lân chờ dị thú có chút càng là lục thanh bình hai đời trong trí nhớ gọi không ra dị thú hình tượng cung điện này tựa như một tòa cổ xưa từ đường ở bên ngoài có bốn phiến đại môn ngoài cửa có cũng là tối tăm m ở mị thế giới có từng sợi tựa hồ giống như hỗn độn khí thể đang lưu truyền giống như khai thiên tích địa trước cảnh tượng mà tại cung điện nội bộ một mặt tường trên vách có một vòng cổ lão bản quay sự vật trên đó lộ ra năm tháng tang thương vết tích đây chính là lục thanh bình bây giờ vị trí địa phương tính cả hắn nơi này hết thể đứng vững bảy vị nam nữ năm nam hai nữ trong đó có bốn người cùng hắn ở bên trong ba người biểu hiện khác biệt ngược lại bình tĩnh nhìn ba người bọn họ ngay tại lục thanh bình nội tâm rung động đây có phải hay không là nằm mơ thời điểm cổ sơ trong cung điện một thanh niên sợ âm thanh hô to các ngươi là ai Nơi này là địa phương nào sau đó lục thanh bình đã nhìn thấy trước mặt mình cách đó không xa một cái khí chất như ngọc nữ tử nhìn thoáng qua lục thanh bình chợt nhìn về phía nơi này hô to thanh niên kia chậm rãi nói ta gọi mạnh hàn thiền là đạo môn đan hà phúc địa này đại đệ tử nghe vậy đạo môn đan hà phúc địa bốn chữ thanh niên kia cứ việc trong mắt vẫn là đối với bỗng nhiên đi vào lạ l ắ m nơi ở hoảng sợ nhưng lại nhiều hơn một phần rung động tam giáo chính tông bên trong đạo môn đan hà phúc địa vậy nơi này là Đạo môn Đan môn Hà h p ú chỉ Điện, đây? lại tới ta t sao vì Lục a đang Đan Đan kia Thanh n Bình không nói gì, nội tâm cũng đang suy nghĩ. Điện, chính mình đi tới đạo môn Điện. Nhưng mà, tiếp xuống cái kia tên là Mạnh Hàn Thiền tuổi, trẻ nữ tử lời nói, cũng là để Lục Thanh Bình trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. h Hà Phúc Hà Phúc h gì, gió đi tới tiếp cái tuổi lời tâm trẻ tử to mà, Lục c đạo để suy là là nghe mạnh hàn thiền nhẹ nhàng lắc đầu không nơi này không phải đan hà phúc đ i ệ n cũng không phải ngươi biết bất luận tông môn gì hoặc là thế lực nơi ở mà là một cái rời rạc tại diêm phủ đại địa phía trên nhưng lại tựa hồ khác biệt chỗ nơi đây tên là luân hồi điện chương m ộ ư ơ i ba luân hồi điện luân hồi điện là địa phủ sao lục thanh bình ở trong lòng suy nghĩ l a n lộn cực kỳ không bình tĩnh luân hồi bình thường đều là cùng địa phủ tương quan liên từ ngữ cho nên chính mình thật vất vả rết ra vân m ộ u quan rời khỏi đại đường cuối cùng vẫn là chết rồi nguyên nhân cái chết mất máu quá nhiều nhưng mà rất nhanh nữ tử kia tựa hồ đã nhận ra lục thanh bình cùng ngay từ đầu kêu to thanh niên kia cảm xúc nhẹ giọng an ủi các ngươi trước đ ừ n g sợ nơi này tuy là luân hồi điện nhưng chúng ta cũng không phải là chết rồi mà là bị luân hồi điện từ trên diêm phủ đại địa đem l ụ c thân kéo tiến đến đây là ngay tại nữ tử nói đồng thời lục thanh bình trong lòng quỷ dị vang lên một tiếng giàn mua uy nghiêm lời nói nơi này là vì luân hồi điện có thể vào nơi đ â y người đều là mệnh cách cùng luân hồi tương xứng sinh linh ở chỗ này Các nữ tử lúc này ngừng lời nói bởi vì nàng phát hiện vừa mới tiến tới ba người đồng thời sắc mặt ngạc nhiên chấn sợ khó có thể tin còn có một tia kích động minh bạch là luân hồi điện đang vì ba người này giới thiệu mà lục thanh bình cũng là nghe được trong lòng lời nói này thời điểm nhận không ra trong lòng hét lớn một tiếng nói g nó chủ thần trong mắt của hắn chấn kinh k h ó mà che giấu nghe cái này hình dung cũng không phải là chủ thần đồng dạng đồ vật chuyện gì xảy ra đây không phải tiên võ giang hồ thế giới à, vì sao lại có cùng loại chủ thần không gian dạng này chỗ h ọ a phong không đúng hơn nữa từ hắn kiếp trước xem qua một ít tiểu thuyết phàm là dính đến loại này chủ thần không gian nhân vật chính bình thường đều nhất định muốn tiến hành đủ loại nhiệm vụ cựu tử nhất sinh đồng thời còn muốn thời khắc sợ hai chủ thần lanh khóc xóa bỏ cái này nghĩ hắn thật vất vả trốn ra đại đường hàng rào lại không hiểu thấu tiến vào loại địa phương này loại địa phương này dựa theo kiếp trước trong tiểu thuyết miêu tả đơn giản lại là một cái làm người tuyệt vọng l ồ n g giam a bình thường đều là như địa ngục tồn tại không phải địa phủ hơn hẳn địa phủ trong lúc nhất thời lục thanh bình trong lòng khó mà yên lặng dù hắn tại ba tháng qua không ngừng kinh lịch từ chiến bồi dưỡng ra được tỉnh táo ở thời điểm này cũng không thể giữ vững lịch luyện công đức h ồ i đ ó i cái k i a ngay từ đầu la to thanh niên lại bị hấp dẫn lúc này si ngốc nói hắn ánh mắt bên trong tựa hồ xuất hiện một tia hy vọng lục thanh bình nhìn sang nội tâm đoán chừng đây cũng là một cái tại luân hồi điện bên ngoài không đắc ý người lúc này đống nhiên kinh lịch loại này dị biến lại nghe thấy loại này m ư ờ i phần dụ hoặc tính điều kiện sợ là cho là mình đụng phải đại cơ duyên luân hồi điện bên trong Trừ quá lục thanh bình cùng cái kia là to người trẻ tuổi bên ngoài cái thứ ba người mới là một cái đầu t r ọ c xem ra giống như là hòa thượng trên đầu nhưng không có giới ba hòa thượng này lúc này chắp tay trước ngực nói cho nên nơi này là một cái đem chúng ta kéo vào được để chúng ta đi lịch luyện chỗ không sai mạnh hàn thiền nhẹ gật đầu lúc này lục thanh bình cuối cùng mở miệng hỏi vấn đề quan tâm nhất lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ có công đức nhưng nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ đâu có khen thưởng khẳng định có trừng phạt trừng phạt là cái gì mạnh hàn thiên ngoại ý muốn nhìn thoáng qua thiếu niên này đối với lục thanh bình có thể nhanh như vậy thời gian kịp phản ứng mấu chốt trong đó có chút ngạc nhiên nhưng nàng trầm ngâm một lát sau nói trước mắt tới nói chúng ta lần trước cũng có mấy người tham dự một lần thí luyện nhiệm vụ cũng không thể coi song thành mười phần hoàn mỹ nhưng lại cũng không có gì trừng phạt sẽ không bị xóa bỏ sao lục thanh bình lẩm bẩm hỏi xóa bỏ ha, ha. đ một một tựa như chúng ta lần trước kinh lịch sự kiện cũng có mấy cái cảm thấy không hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể đi ra người nhưng ôm lại ý nghĩ này người hoặc là thực lực mình nhỏ yếu không có dũng khí hoặc là lòng mang may mắn bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều chết tại lần trước sự kiện bên trong cuối cùng lưu lại chỉ có chúng ta bốn người nói đến đây vị này đang mặc ngọc áo dài dung mạo thanh niên anh tuấn nam tử liếc qua lục thanh bình ngươi ngược lại cùng lần trước chết mất người nào đó rất giống đồng dạng chú ý cẩn thận có tí k h ô n vặt đồng dạng ra đồng cảnh hắn cuối cùng không có lại nói cái gì nhưng trong lời nói ý tứ rõ ràng cho thấy người đối với lục thanh bình tu vi bất mãn c ũ n g không coi trọng tiếp xuống lục thanh bình có thể tại sự kiện bên trong sống sót diệp sĩ an ai cũng không phải một khi trở nên cường đại người ta cũng bất quá đều chỉ tham gia qua một lần sự kiện thí luyện thôi bị ngoại ý muốn c u ố n vào nơi này chúng ta cần chính là chân thành hợp tác mới có thể vượt qua một lần lại một lần sự kiện nhiệm vụ từ trong luân hồi sống sót mạnh hàn thiền ngữ khí ngay thẳng đỉnh trở về n ô n ngữ lạnh lùng mà trong lời nói này nhân vật chính lục thanh bình ngược lại là sắc mặt thiên lặng cũng không nói lời nào cái kia tên là diệp sĩ an thanh niên bị mạnh hàn thiền lời nói xông lên cười dưới k hắn ô ôn n nói gì lời nói, vẫn còn lộ ra ôn tồn g gì lời lộ lễ độ. ra h cũng không phải bắn tên không đích mà là trải qua lần trước sự kiện đoạt được tới kinh nghiệm cái này luân hồi điện bên trong hết thảy bảy người trừ quá lục thanh bình còn lại đều là có thể nhìn ra da thịt gân cốt vững chắc chí ít có thiết cốt cảnh tu vi người nhất là cái kia lời mới vừa nói hòa thượng càng là cùng hắn cùng mạnh hàn thiền luyện tặng như sấm cảnh tu vi luân hồi điện kéo vào được cao thủ như vậy mới khiến cho hắn càng yên tâm hơn đem tính mệnh phó thác trên tay mà một cái g a đồng cảnh chẳng những không có tác dụng gì còn muốn hắn tại sự kiện bên trong chiếu cố nhiều hơn đại bộ phận tư tưởng l ích kỷ người cũng sẽ không có dạng này từ bi tâm lý mạnh hàn thiền cũng là không còn để ý tới diệp sĩ an quay đầu lại đối với lục thanh bình ở bên trong ba người nói tốt rồi tình huống nơi này các ngươi cũng đại khái đều hiểu cái kia trong điện trên vách đá chính là tiến vào sự kiện luân hồi đường hầm chúng ta đều gọi nó luân hồi bản tại phía trên kia các ngươi chỉ cần nhìn chăm chú một lát liền có thể nhìn thấy luân hồi điện bên trong cung cấp hối đoái đủ loại sự vật mắt thấy cái kia là to người thanh niên không kịp chờ đợi muốn đi đi qua trước lúc này có thể hay không xin các ngươi tự giới thiệu mình một chút nói một chút am hiểu công pháp và võ công chúng ta lẫn nhau hiểu rõ hơn cũng có thể gia tăng nhiệm vụ bên trong tỷ lệ thành công mạnh hàn thiền cười cười ôn hòa nói tận lực không cho mấy người lấy áp lực h i ệ n nhiên nữ tử này cùng diệp sĩ an đối với luân hồi thái độ là hoàn toàn tương phản một cái một lòng đi tinh anh lộ tuyến một cái thì là nghị cách tận lực để mọi người chung sức hợp tác lưu mục luyện xương như sát luyện kiếm cái kia la to người trẻ tuổi dưng bước tự báo tính danh sau đó lại không kịp chờ đợi đi hướng luân hồi bàn chỗ hòa thượng kia ngược lại không gấp không nóng nảy chắp tay trước ngực nói tiểu tăng nhất diệp chùa quan âm tăng lữ đã tới luyện tạng như sống cảnh sẽ chỉ mấy bộ quyền cước ngươi chính là cái kia chùa quan âm hoa lập tức Có t h a ngay h thiếu nhẫn h âm một của nữ n k ô kinh lên, trong giọng nói lại có chút quái dị, liên đối lên, trong hô chút l có dị, ấ đôi đều mi thanh tú đều cao lại. Ngay cả a Ngay o lại. c mạnh hàn thiền diệp sĩ an hai người cũng đều ngoài ý muốn nhìn về phía cái này một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi môi hồng răng trắng hòa thượng áo trắng bất quá chỉ có diệp sĩ an trong mắt lộ ra chút nhiều hứng thú vẻ mặt mạnh hàn thiền chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì thêm cuối cùng mấy người nhìn về phía lục thanh bình lục thanh bình trong lòng thầm đ ủ nguyên thân thân phận có chút mẫn cảm chính mình lại được chạy ra đại đường vì bảo vệ cẩn thận không thể trực tiếp báo ra tính danh c h ậ t hắn ho một tiếng nói lục thanh sẽ dùng đao mấy người đã sớm nhìn thấy lục thanh bình bên hông trôi này h ắ c đao đối với câu trả lời này không chút nào ngoài ý mớn ta gọi lý bạch điệp hoa phường người dùng roi thiết c ố t c á ảnh cái kia vừa rồi kinh hô thiếu nữ che miệng cười duyên một tiếng ngay vậy hoa thượng áo trắng lập tức đôi mắt bên trong mọc lên một k i a màu sáng vẻ mặt cũng thay đổi mấy phần nhìn sang lộ ra mấy phần nụ cười thân thiện trương tiểu an dùng thương d i ệ p sĩ an bên cạnh nam tử kia nói đơn giản mấy chữ bọn hắn là đối người mới giới thiệu không cần thiết nói quá rõ ràng người này cũng là có chút kiêu căng ta vừa rồi đã nói thân phận của mình tên của hắn các ngươi cũng rõ ràng hắn là bạch đế thành diệp ra bên trong người kiếm thuật không kém mạnh hàn thiền đối với lục thanh bình giới thiệu nói bạch đế thành diệp ra chính là sự phát hiện kiêng người thời nay trên bảng đệ nhất diệp thái bạch chỗ kiếm đạo gia tộc khó trách như thế kiếm lục thanh bình trong lòng yên lặng tự nói cũng liền trong lòng hắn thi triển tự sướng đại pháp thời điểm cái này lại là chùa kim cương la hán kim thân chùa bồ đề ngủ mộng la hán thân đạo môn núi trung nam kim cương trạc thần thông nho môn xuân thu thiên thư còn có là cái kia tại luân hồi bàn trước lưu mục ngay mặt sắc đỏ lên gân xanh nô ra kích động giống to chương mười bốn thế gian thật có đạo tổ phật đà luân hồi điện bên trong lưu mục kích động la to lập tức đưa tới ánh mắt mọi người cái kia nhất diệp hòa thượng càng là mặt lộ từng kia từng kia rung động la hán kim thân thụy mộng la hán thân cái này kim cương bồ đề hai chùa trấn giáo thần công thế mà cũng ở nơi đây cái này hai môn thần công đều là có thể chứng thành la hán pháp thân vô thượng tuyệt học tại phật môn la hán pháp thân liền thì tương đương với tu đạo giới cuối cùng một cảnh lục địa thần tiên nhưng mà Cái kia khôn m ặ tam kiểu mị thiếu nữ Lý Bạch Điệp cười nói tự nhiên mà nói, không ngừng đâu, liền ngươi cái đâu, mị mà tự Bạch không h nữ ngừng này Lý o hòa thượng nhà tỉnh Bình Nhất h tại t Ấn này cũng có. Nhất diệp càng cái Diệp có. ê đ ộ n giao dung, cũng không h p ả bởi vì đối vì mình phương xưng hô chính h xưng ò thượng tâm tại bất thế tuyệt học tỉnh Bình ấn thế Tam phá chấn nhà mình chùa học Bình chỗ quan Ấn này cũng giới, g i mà âm mà là có. ở chính tông bên trong phật môn tổng điểm vì ba cái phe phái chính là chùa kim cương chùa bồ đề cùng nhất diệp hòa thượng chỗ chùa q u a n âm nhất diệp hòa thượng lúc này cũng không thể bảo trì cái kia không phải gấp không chậm tâm tình bước nhanh đi hướng cái kia luân hồi bàn lục thanh bình cũng bị cái kia lưu mục cùng lý bạch điệp lời nói đả động đi theo đi qua ngược lại là quên loại này luân hồi nhiệm vụ phía sau thần bí tồn tại bình thường mặc dù đại biểu cho không ngừng kinh lịch tử vong thí luyện nhưng là nương theo lấy nguy hiểm to lớn đồng thời nơi này có thể có được chỗ tốt tựa hồ cũng là cực kỳ khổng lồ nhất là liền tam giáo chấn giáo thần công tuyệt học thế mà ở chỗ này cũng có lục thanh bình đi vào trước luân hồi bàn tại hắn nhìn chăm chú luân hồi bàn phía trên hiện ra mấy cái loại hình lớn chia làm thần công binh khí pháp bảo đa năng l ư ợ c hôn tạp loại trước luân hồi bàn ba người đều lần đầu tiên nhìn về phía chính là thần công một cột nhìn xem ba cái người mới không kịp chờ đợi đi hướng luân hồi bàn chỗ nghiệm chứng không bao lâu liền thấy ba người sắc mặt cùng nhau lộ ra rung động mạnh hàn thiền bốn người đều là lộ ra mấy phần cười nhạt lần trước bọn hắn lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm biểu hiện so với bọn hắn cũng tốt không có bao nhiêu lục thanh bình sắc mặt chấn động chỉ thấy thần công một cột theo ánh mắt của hắn di động từ dưới đi lên sắp xếp không ngừng mà lóe ra thần công còn có cảnh giới cẩn thận hóa phân hắn tâm thần chìm vào võ đạo trúc cơ cảnh thần công chỉ thấy trước bài danh đ o ạ n chính là kim trung cháo cần thiết một công đức thiết bố sam cần thiết một công đức cốt khí kinh cần thiết một hai trăm công đức thái ớt lôi âm cần thiết công đức. Tẩy tụy kinh, cần thiết công đức. Tại dưới, còn có càng cái khác trúc cơ thần công, thí dụ như Vạn Kiếm Quy Tông cần thiết công đức, trúc cơ cảnh, Bách Bộ Phi Tiên cần thiết công đức,、không、chọn vẹn. Thần đao Thuật cần thiết công đức,、không、chọn thần Thần Kinh, nhiều như Vạn Tông Tiên không vẹn, không vẹn phiên bản, không thiết Tẩy Tụy thiết Tại thí thiết thiết Thuật thiết Phi dưới, Kiếm Đao đao Quy dụ Bộ ý. lục thanh bình tim đập trước đây thật lâu hắn nghe chúc cơ cảnh từng cái giai đoạn đều có tốt nhất chúc cơ công pháp lúc liền đã từng nằm mơ giữa ban ngày huyễn tưởng quá sau này mình mỗi cái giai đoạn đều muốn dùng tốt nhất công pháp trúc cơ nhưng lúc đó chỉ là tại bị truy sát thời điểm tùy tiện nghĩ lung tung mà thôi không nghĩ tới ngoài ý muốn bị cuốn vào luân hồi điện bên trong vậy mà thật đều gặp được những thứ này trúc cơ cảnh thần công ở chỗ này chỉ cần công đ ứ c đầy đủ những thứ này mỗi một cảnh giới trong lúc đó tốt nhất trúc cơ thần công đều có thể đổi được nhưng càng làm cho hắn chú ý tới chính là những thứ này trúc cơ thần công về sau vạn kiếm quy tông bách bộ phi tiên thần đao thuật bực này trúc cơ bản bên trên sát lực đệ nhất công pháp chỉ có vạn kiếm quy tông hoàn chỉnh bách bộ phi tiên thần đao thuật càng là không c h ọ n vẹn phiên bản l i ê n luân hồi điện bên trong đều không thể thu nhận sử dụng bản đầy đủ thần đao thuật thế mà bị màu đen con bướm ngược dòng tìm hiểu đi ra đồng thời có được luân hồi điện bên trong đều không có đao ý cái này khiến trái tim của hắn phanh phanh nhảy cái này tựa hồ nói rõ một loại nào đó vật rất quan trọng chẳng lẽ lại tại một loại nào đó cấp độ đi lên g i ả n màu đen con bướm có được so với cái này trong truyền thuyết luân hồi điện càng thêm siêu nhiên năng lực l i ê n đao ý đều có thể ngược dòng tìm hiểu đi ra cái này khiến hắn trong nháy mắt phát tán tư duy như vậy về sau có hay không có thể dựa vào con bướm thoát ly hắn lập tức liền muốn xa như vậy nhưng trợn suy nghĩ ngừng lại bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm ngay cả con bướm năng lực hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn tìm tòi rõ ràng nhưng phát hiện này để lục thanh bình trong lòng vi d i ệ u nhiều hơn như vậy một tia đồ vật một tia không hiểu thấu ngã vào tuyệt cảnh về sau ngoài ý muốn phát hiện tương lai có cơ hội có thể leo ra đi một đầu tinh tế tuyến đem ý niệm này thật sâu che giấu lục thanh bình nhìn chung quanh bốn phía phát hiện nhất diệp hòa thượng cùng lưu mục còn tại quan sát luân hồi bàn hắn cũng liền đem ánh mắt hướng chúc cơ cảnh giới phía trên cao hơn sắp xếp đi ngay sau đó thiên nhân huyền quan cảnh mệnh hỏa thuần dương cảnh thần thông pháp tướng cảnh thiên địa hồng lô cảnh cho đến lục địa thần tiên cảnh thần công đều nhảy vào tầm mắt liên tục liếc nhìn đủ loại làm cho người hoa mắt thần công đến sau cùng lục địa thần tiên cảnh giới liền có vừa rồi lưu mục nói tới la hán kim thân thụy mộng la hán thân tĩnh bình nhẫn kim cương trạc cùng với các tam giáo chính tông hàng ma thiên lôi thiên hạ kiếm quyết vân vân thần công tam giáo chính tông sở dĩ được xưng là chính tông chính là bởi vì bọn hắn có chân chính thiên thần thánh phật truyền thừa có thể để cho người ta tu hành đến lục địa thần tiên cảnh giới mà lục thanh bình xem xét những thứ này thiên thần cảnh thần công giá cả nhịn không được tắt lưới hít vào khí lạnh la hán kim thân một trăm ngàn công đức thiên hạ kiếm quyết một trăm hai mươi n g h n công đức kim cương trạc một trăm năm mươi ngàn công đức từ t r ú c cơ cảnh thần công đắt đỏ trình độ liền đã có thể nhìn ra công đức kiếm không dễ nhưng mà đến những thứ này thiên thần cảnh thần công thế mà động một tí mười mấy vạn trở lên giá cả ngay lúc này lục thanh bình ánh mắt đi lên quét qua chấn động trong lòng lục địa thần tiên đi lên thế mà còn có đã có người lần nữa kinh hô lên lại là cái kia lưu mục ngự khí đều đang run rẩy thái thượng khai thiên kinh như lai kinh cái này lấy đạo tổ phật đà mệnh danh không thể nào hắn lớn tiếng kêu lên lục thanh bình cũng là trong lòng run rẩy theo sát phía sau nhìn về phía thiên thần cảnh phía trên thần công chỉ thấy tại cái kia luân hồi bản cuối tối cao một hàng cái kia làm cho người chóng mặt hoa mắt một ít kinh đ i ể n tên nguyên thủy kim trương hối đoái điều kiện không biết hạo thiên ngọc sách hối đoái điều kiện không biết tại h Thượng Khai Thiên Kinh, hối không、biết. Linh hối không、biết. Như、Lai、Kinh, hối không biết. Lục Thanh Bình, Nhất nháy nhìn phía nhân, ánh khẩn chứng thực. hàng á đoái đoái đoái i điều kiện biết. Kiếm điều kiện biết. Lai điều kiện biết. Diệp, người nơi cái Cái kia Quyết, trong mắt trong mắt tất trương tối một Lưu này lao cao Bảo về đều Lục là cả Mục o tổ, Phật Đà k n h Thư, h là c ă mấy chú sao. Tại m người nhìn chăm chú mạnh hàn thiền trầm mặc một lát nói cần phải không có giả mà lưu mục thì là run r i n g kêu to cho nên những v i ê n cổ đó trong truyền thuyết đạo tổ phật đà thiên đế bọn người là chân thật tồn tại trong truyền thuyết những cái kia tồn tại đều là trong thần thoại thần thoại mỗi một vị không khỏi là thiên địa vũ trụ ở giữa cổ lao chúa tể nghe được lưu mục lời nói lý bạch điệp lập tức lộ ra tiếng cười thế gian đã có t a m g i á o tự nhiên là có đạo tổ phật đà thiên đế bằng không bây giờ trên đời tam giáo truyền thừa đều là không có lượt thì sao có khói không thành hơn nữa tựa như mạnh tỷ dạng này tam giáo chính tông đều là tam giáo thần thánh tại trên diêm phủ đại địa lưu lại truyền thừa thử hỏi nếu là không có đạo tổ phật đà từ đâu tới tam giáo kỳ thật mặc kệ là cái kia la hán kim thân vẫn là thụy mộng la hán thân hay là tiểu tăng chùa quan âm t ị n h bình ấn đều là trực tiếp được từ viễn cổ t r ư ớ c bồ tát la hán chân truyền nhất là t ị n h bình ấn trong chùa ghi lại là phật môn bốn đại bồ tát bên trong quan âm bồ tát tự mình truyền xuống lưu lại chờ diêm phủ đại địa bên trong sau mới có chùa quan âm tên tồn tại nhất diệp hòa thượng lúc này cũng yên lặng nói bổ sung đây đều là tam giáo tân mật bình thường võ lâm nhân sĩ làm sao biết cũng chỉ có mạnh hàn thiền nhất diệp loại này tam giáo chính tông đệ tử mới có thể tiếp xúc đến lưu mục bị hai người lời nói này rung động đến xứng sở xứng sở kỳ thật đây là tâm lý phương diện nguyên nhân thế giới này mặc dù thuộc về tiền võ giang hồ trong truyền thuyết tu hành đến lục địa thần tiên có thể hiện vạn trượng pháp tướng đốt núi nấu biển nhưng cực ít xuất hiện lại có người núi tri bảng phân biệt giống như lưu mục dạng này tầng dưới chốt nhất giang hồ võ lâm nhân sĩ thế giới quan niệm còn dừng lại trong giang hồ đối với trên núi tu đạo giới đã biết mờ ảo huống chi lục địa thần tiên phía trên thần thánh tiên p h ậ t một cái tầng dưới chốt võ lâm nhân sĩ ở chỗ này trực quan tiếp xúc đến đạo tổ phật đa cấp sự vật đến mức dưới tâm lý ý thức không thể tin được Trưng 15, lời này tốt có thiên tam tông, thiền người này nói đến tam giáo chính tông, ở đây mấy người đều nhìn về mạnh hàn thiền cùng nhất、Diệp. Còn giáo lời Lý Điệp Diệp. Diệp đây mấy có cơ. Bạch có đều ở về mấy vị này đều là tam giáo chính tông cùng danh môn thế gia xuất thần tại trên diêm phủ đại địa có thể xưng đỉnh tiêm nhân trung lóng phượng nếu không phải luân hồi điện cơ hội này bình thường võ lâm nhân sĩ e sợ liền cùng ba người này tiếp xúc đều tiếp xúc không đến trên diêm phủ đại địa thế lực bây giờ chia làm một đạo hai triều tam giáo thập đại thế gia cùng thiên hạ đệ nhất nhân ở lại tòa kia núi thái nhất một đạo là kiếm đạo một mạch chính là ngày xưa thiên hạ kiếm tông hiện nay phân ra vì thiên tông cùng kiếm tông hai triều chính là kết thúc xuân thu chiến loạn nam tùy h bắc đường tam giáo phật đạo nho đại biểu là làm thế lớn nhất ba cái giáo phái lấy nho môn làm thí dụ ở trên mặt đất có tam đại thư viện bạch mã thư viện hương sơn thư viện hảo nhiên thư viện đạo môn có tứ đại phúc địa trung nam phúc địa đan hà phúc địa long hồ phúc địa đồng lai phúc địa phật môn tam đại chùa t r i ể n chùa kim cương chùa bồ đề chùa q u a n âm mười gia tộc lớn nhất chính là diệp thái bạch chỗ diệp gia chi tông tộc dạng này cổ lao thế gia ở trên mặt đất tổng cộng có m ộ ư ơ i nhà có thế gia so với tổn thế lâu nhất vương t r i ề u lịch sử còn muốn xa xăm có thể xưng làm bằng sắt thế gia dòng nước vương triều cuối cùng chính là vị kia trên núi người số một nhân gian đệ nhất tiên thiên hạ đệ nhất cao thủ ở núi thái nhất ba giáo m ộ ư ơ i nhà một núi một đạo hai đại vương triều đây chính là diêm phủ đại điệu trên mặt bàn đứng đầu nhất cự đầu cấp thế lực trong đó không thiếu có lục địa thần tiên toa c h ấ n nội tình thâm hậu vượt qua phảm nhân tưởng tượng lúc này luân hồi điện bảy người bên trong liền có ba người là xuất thân từ trên đời này đỉnh tiêm cự đầu trong thế lực ba nhà phật môn chùa con âm đạo môn đan hà phúc địa kiếm đạo thế g i a diệp ra lúc này mạnh hàn thiền nhẹ giọng nói ra cái này luân hồi điện chúng ta cũng chỉ là lần thứ hai tiền đến cũng không so với các ngươi hiểu rõ quá nhiều bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại triển lộ cho chúng ta nơi này đã là vượt ra khỏi diêm phủ đại địa giang hồ tu đạo giới chỗ dính đến tam giáo chính tông cổ xưa nhất giáo chủ đạo tổ phật đ à nhóm tồn tại đã vượt ra khỏi diêm phù đại địa thế giới vừa rồi nhất diệp đại sư nói tới những cái kia cổ lao thần thánh tương tại thời kỳ viễn cổ tại diêm phù đại địa hiện thánh thuyết pháp cụ thể là thế nào một chuyện lục thanh bình nhịn không được tò mò hỏi mấu chốt hắn nghe được vô cùng quen thuộc một cái xưng hô quan âm bồ tát nếu như nói diêm phù đại địa lịch sử cùng địa cầu lịch sử giống nhau đến mấy phần lời nói như vậy hiện tại ngay cả thần thoại nhân vật cũng đều gần đủ rồi trên diêm phù đại địa hiển thánh lưu lại tỉnh bình ấn quan âm bồ tát đến cùng có phải hay không địa cầu văn hóa bên trong vị kia cái gì đều tựa hồ quản một ít quan âm bồ tát là cùng một người sao nếu là cùng là một người có phải hay không liền càng thêm có thể xác nhận địa cầu cùng nơi này nhưng thật ra là cùng một mảnh vũ trụ chuyện này với hắn rất trọng yếu lúc này hòa thượng nói chuyện đảm đương không nổi đại sư lục tiểu huynh đệ xưng hô tiểu tăng nhất diệp liền có thể liên quan tới bộ phận này lịch sử muốn ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ đại địa thời kỳ đều là thuộc về tam giáo nội bộ bí mật kỳ thật tiểu tăng cũng hiểu biết không nhiều có lẽ tương lai chờ tiểu tăng lên làm chùa quan âm thủ tọa thời điểm mới có tư cách đi tàng kinh c á t xem hòa thượng áo trắng lời nói làm cho người như tắm gió xuân lại tăng thêm bộ kia môi hồng r ă n g trắng tuấn mỹ túi ra lúc nói chuyện để lý bạch điệp nhịn không được trong mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng ý cười nhưng là chờ nhất diệp cái tia nửa câu nói sau nói ra liền làm ở đây mấy người nghẹn họng nhìn chân chối chùa quan âm thủ tọa hòa thượng này không biết là nên nói hắn có khát vọng vẫn là cuồng vọng tự đại lý bạch điệp lúc này liền phình bụng cười to tiếng cười như như chuông bạc k êm t hai ôi ngươi cái này hòa thượng phá giới thật là dám nói khi các ngươi chùa quan âm thủ tọa loại lời này cũng có thể há mồm liền l i n ra các ngươi phật môn không phải muốn cấm ngông cuồng cấm tiêu căng sao nhất diệp mỉm cười chán s a n g loáng lộ ra hàm răng trắng loãn tôn nhau lên sinh huy có thể phật cũng đã nói người xuất gia không nỡ đánh lừa dối cái này đích sắc là tiểu tăng suy nghĩ trong lòng không thể nói láo hãn phen này ngụy biện dẫn tới ánh mắt của mấy người tất cả đều quái dị lý bạch điệp càng là cười đến nước mắt đều nhanh đi ra ngươi cái này hòa thượng phá giới thật là có ý tứ ai ta mới nhớ tới ngươi liền sắc giới đều phà đến cái này cấm ngông c u ầ n cấm tiêu căng kỳ thật cũng không quan trọng nhất diệp mỉm cười lắc đầu nói phấn hồng như khói quá phật tổ trong lòng lưu phật môn đại ái tự nhiên cũng bao gồm nam nữ tri ái có câu nói là từng có thống khổ mới biết chúng sinh thống khổ từng có chấp nhất mới có thể b u ô n g xuống chấp nhất từng có lo lắng không có vướng hữu hắn những lời này vừa ra mạnh hàn g thiền cùng diệp sĩ an ánh mắt cũng thay đổi mấy phần t r i n h trọng dò xét hòa thượng này lời nói mặc dù ly kinh bạn đạo nhưng lại lộ ra mấy phần không hiểu thấu thiên cơ mà lục thanh bình thì tại bên cạnh đ oán t h ầ m ta là xuyên qua vẫn là ngươi là xuyên qua cái này tựa hồ là nào đó bộ phim bên trong một vị trí danh hòa thượng lời k ị c thế mà giống nhau như lúc ngươi cái này còn lựa chọc chẳng lẽ đường tăng truyền thế lý bạch điệp nhưng không có bị hòa thượng một bộ này hù dọa cười đến n g ử a tới n g ử a lui nhưng nàng kinh ngạc phát hiện mạnh hàn thiền cùng diệp sĩ an đều ngoài ý muốn nhìn xem hòa thượng uy diệp công tử mạnh tỷ tỷ các ngươi sẽ không thật bị hắn hù dọa đi diệp sĩ an thì là nói nhất diệp sư đệ lời nói hoàn toàn chính xác có mấy phần thiên cơ hắn kỳ thật trong lòng cũng là không biết nên khóc hay cười nhưng đối với cái này lập tức liền muốn tham dự sự kiện bên trong cao thủ muốn cùng với giao với hòa ả o h thượng về sau chính là đồng đội vẫn là không thật giống cái kia hoa phường nữ nhân đồng dạng đắc tội quá mức có diệp sĩ an câu nói này lý bạch điệp lúc này s ư ơ n g s ờ ngay cả trương tiểu an lưu mục hai người cũng bởi vì diệp sĩ an câu này thư xác nhận thổi phồng đối với hòa thượng kia trong mắt mọc lên một tia ngưng trọng diệp công tử đều nói như thế hiện tại suy nghĩ lại một chút nhất diệp đại sư lời nói này quả thật có chút vật vị quả nhiên loại này huyền chi lại huyền đồ vật chỉ có những thứ này tam giáo chính tông danh ngôn thế gia người mới có thể nhìn ra bọn hắn những thứ này người trong võ lâm vẫn là kiến thức nông cạn lục thanh bình nhìn thấy trương tiểu an hai người đối với hòa thượng kia thái độ chuyển biến có chút kinh ngạc đến ngây người nhưng sau một khắc nội tâm của hắn kích động vài câu trang bức lời nói liền có như thế lớn uy lực lời này ta cũng biết nói a muốn hay không nhân cơ hội này cũng biểu hiện một chút để cho bọn hắn cũng đối với ta ấn tượng đổi mới một chút c ầ nhưng p ả i hồi kiện, chẳng mấy chốc những luân nếu n g mấy sẽ sự bắt đầu luân hồi sự kiện, nếu là ờ i à toàn y An mình sinh n bộ bởi vì cái kia Diệp Sĩ An đối với vì vô ra d Sĩ ụ ấ ngay t ư ợ n tiến vào luân hồi luân vào về s u e sợ chố không ổn. Nhưng ổn. n g a tại lục thanh bình vơ v ế t bụng tiểu tâm tư ám đâm đâm suy nghĩ bên trong tiếng hoa hóa đại bảo khố bên trong cái nào một câu nhất có bức cách lúc này hoa thượng áo trắng đ ỗ n g nhiên đối với lý bạch điệp triển lộ nét mặt tươi cười nói thức không dám d i ấ u dếm tiểu tăng đã sớm đối với lạc dương hoa phường hướng về đã lâu nghe nơi đó là người thế gian lớn nhất thống khổ nơi ở nếu là lý bạch điệp biến sắc thẹn quá thành giận x ì một ngụm muốn ăn đòn sau một khắc b à n h một cái vang lên giòn rã hòa thượng không có tránh cũng không có kháng những người khác xứng sở trận lục thanh bình nhìn xem hòa thượng cứng ngắc mặt cùng cái kia bị một tú quyền đập ra máu nuôi t h ẳ n g trạng hắn m g ẩ người lập tức trong lòng có sự cảm thông cầm vừa rồi ý nghĩ thu về khiêm tốn một chút vẫn là khiêm tốn một chút tốt giả heo ăn thịt hổ một tiếng hót lên làm kinh người mới là vương đạo hòa thượng chịu mỹ nữ một quyền cũng không xấu hổ chỉ là một bên bôi máu m ũ i một bên nghiêm mặt tụng niệm phật hiệu ngã phật từ bi đệ tử tự cao sai lầm sai lầm lý bạch điệp nghe vậy càng là nổi giận một cước lại lần nữa đã tới nhưng mà hòa thượng nhanh chóng vào tới đột nhiên ngay lúc này thanh âm uy nghiêm vang vọng luân hồi điện luân hồi sắp bắt đầu mười cái hô hấp về sau tiến vào nhất tinh cấp sự kiện cổ miếu ư hồn bảy người không lo được vừa rồi rối loạn tất cả đều cùng trong lúc nhất thời mặt hiện vẻ nghiêm túc sau một khắc bọn hắn đều xem hướng về phía điện vách tường chỗ luân hồi bàn chỉ thấy nơi đó luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động hiện ra ưu mang tựa h ồ một vòng có thể thôn phệ vũ trụ vạn vật lỗ đen sự kiện liền muốn bắt đầu mọi người chuẩn bị kỹ càng lần thứ nhất tiến vào luân hồi có thể sẽ có chút không thoải mái mạnh hàn thiền tỉ mỉ nhắc nhở lấy lục thanh bình ba người nói xong câu đó sau nàng quay đầu nhìn về phía lục thanh bình ngươi muốn biết liên quan tới viễn cổ thời đại thần phật hiện thánh cố sự chờ sự kiện lần này chúng ngươi ta đều còn sống trở về ta có thể nói cho ngươi nghe liên quan tới việc này ta tại đan hà tiên các bên t r o n g thấy qua bên hai truyền đến cô gái áo lam rõ ràng cùng tiếng nói là tại đối với mình nói tới nghe vậy lục thanh bình liền giật mình vừa định mở miệng nói câu tạ ơn mạnh cô nương đông nhiên luân hồi bắt đầu uy nghiêm thanh âm vang vọng trong điện Bảy người lập t ứ chương bị trên v á c t mười sáu cổ miếu h u hồn cái kia trong điện cổ lão luân bàn giống như là một cái vòng xoáy đem lục thanh bình thân thể tâm thần tất cả đều hút vào tiến vào trong trời đất quay cuồng trong mắt của hắn bốn phía là đủ loại đủ mọi màu sắc còn có vặn vẹo không gian hình dạng đủ loại rắc rối phức tạp khó chịu cảm giác cực kỳ không hài hòa để hắn ý thức hỗn loạn l ù n g tung nội tâm muốn nói cuối cùng hiểu được vừa rồi mạnh hàn thiền nhắc nhở câu nói kia là có ý gì nhưng kỳ thật cũng rất nhanh chỉ là một cái hô hấp lập tức bốn phía xuất hiện tia sáng trên mặt đất xuất hiện bảy người lục thanh bình sắc mặt trắng bệnh vừa đứng vững c ư ớ c đạp thực địa đứng ở trên mặt đất chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến một người nôn h ẹ thanh âm l a lưu mục hắn sắc mặt khó coi nằm dạp trên mặt đất nôn mửa trên mặt không có chút huyết sắc nào lần thứ nhất đều là dạng này ta cùng diệp sĩ an phân tích cái này đã dính đến không gian quy tắc kỳ quái sự vật lần thứ nhất tiếp xúc đối với ý thức trùng kích cực lớn bất quá về sau liền tốt mạnh hàn thiền khẽ hô thở ra một hơi sắc mặt nàng ngược lại là còn tốt cái khác ba người như diệp sĩ an trương tiểu an lý bạch điệp đều là sắc mặt hơi có chút biến hóa bất quá so với lục thanh bình ba người tốt hơn nhiều lắm nghĩ đến là bọn hắn đã trải qua một lần sự kiện có một vào một ra kinh nghiệm sẽ không còn có lần thứ nhất lớn như vậy ý thức đánh sâu vào lục thanh bình thật sâu hô hấp bình phục khó chịu thân thể đồng thời đánh giá t r u n g quanh đây là một tòa núi hoang nhìn t r u n g quanh lá cây khô héo xác nhận đến mùa thu xào sạc gió lạnh thổi đến lá cây vang xào sạc để cỏ hoang cây cối đều không ngừng chập trờn nhưng là lục thanh bình lại cảm giác được không khí nơi này bên trong có loại quỷ dị hương vị lại nghĩ tới tiến vào phía trước luân hồi điện câu nói kia sự kiện cổ miếu ưu hồn ưu hồn không ngừng lục thanh bình một người nghĩ đến vài người khác đã nhận ra chỗ này không thích hợp đều là trong lòng dùng mình một cái diêm sĩ an trực tiếp sắc mặt khó coi nói mới lần thứ hai liền xuất hiện cùng quỷ vật có liên quan thí luyện quỷ vật lý bạch đ i ệ m sắc mặt tái nhợt mạnh hàn thiền ánh mắt lóe lên nói trước chờ sự kiện giới thiệu ngay tại mạnh hàn thiền vừa nói xong bảy người trong lòng đồng thời vang lên luân hồi điện uy nghiêm thanh âm người sống vì dương người chết vì âm người chết như n ề n liền diệt nhưng thiên địa vũ trụ ở giữa vật cực tất phản chết đi người như gặp â m khí hừng hực nơi ở Tự thân âm khí phóng âm liền đại, sự ẽ hóa sinh vì quỷ, lưu lại thế gian, bắt đầu sau khi chết thứ hai sinh. gian, sau s lại vì quỷ, lưu đầu bắt kiện bối cảnh đất t h ủ quân châu quận lan lăng có núi tên là cổ la n lòng núi âm mạch cực nặng có quanh mình người chết sau khi chết ngoài ý muốn hồn về nơi này chịu nơi đây âm khí tầm bổ hóa sinh vị quỷ mấy trăm năm qua quỷ vật không ngừng mượn nơi đây diễn sinh ngày càng lớn mạnh sinh một quỷ vương ở trên núi miếu cổ đã có thành t ể u khiến cho nơi đây biến thành quỷ cấp tập qua đường người、sống. sau ố n g s thục kiến nghiệp 3 năm, ó kỳ hiệp tiến cùng c an c g kết đ bình bốn năm hàn môn sĩ tử liễu giật từ phương xa du học trở về ở trong núi lặt đường đường tắt núi cổ lan trồ miếu nghỉ đêm trong đó bị quỷ vật vây khốn mấy người đều lắng nghe nhưng nghe nghe lấy diệp sĩ an lý bạch điệp làm thí dụ sắc mặt đều là càng đổi càng khó nhìn trước đó vẫn là suy đoán lần này thật sự là ngồi vững lần này thật là cùng quỷ vật có liên quan sự kiện giới thiệu xong sự kiện bối cảnh vô tình thanh âm uy nghiêm lần nữa vang vọng nhiệm vụ một theo tiếp năm mươi năm trước kiến quần ca tam đại kỳ hiệp ý chí Chết địa phá địa hủy quỷ v ư ơ nhiệm g từ l i n tàn n sống Nhiệm lại hội. cơ vụ ban thường ở n n g g tham dự ư i h o à thành n mỗi ư ờ i chém ô n n g đức. i liêu giật hồi、hương. Nhiệm vụ ban thưởng, tham dự người hoàn thành mỗi người 200 công đức. Nhiệm ệ m tham vụ vụ vụ hộ hương. thưởng, hoàn thành h tống ban công dự đức. c giết tận trên núi làm ác quỷ vật dọn sạch núi cổ lan quỷ h o ạ nhiệm vụ ban t h ư ở n g chém giết lệ quỷ đến một trăm công đức ác quỷ đến năm mươi công đức bình thường quỷ vật đến m ộ ư ơ i công đức ba loại nhiệm vụ đều sau khi hoàn thành liền có thể trở về mấy người nghe thanh âm uy nghiêm biến mất ý vị này sự kiện bối cảnh cùng nhiệm vụ đều đã nói rõ ràng quỷ lục thanh bình sau khi nghe xong nếu nói trong lòng không thấp thỏm là không thể nào cùng võ giả giao chiến chí ít còn rõ ràng đối diện là cá nhân đao chém vào trên thân có thể chém chết đối phương thế nhưng là quỷ vật loại này âm khí ngưng kết đồ vật không có nhục thân đao chặt kiếm bổ còn hữu dụng à thế nhưng ba cái nhiệm vụ rõ ràng chính là muốn bọn hắn đi cùng quỷ vật tác chiến lê tợm cứ việc đã sớm biết tương lai nhất định sẽ đối mặt yêu ma quỷ quái một loạt sự kiện nhưng không nghĩ tới lần thứ hai liền gặp lý bạch điệp tức g i ậ n đến sắc mặt càng tái nhợt bọn hắn lần trước sự kiện là ba mươi năm trước bắc đường nào đó một châu quận tiêu phỉ hành động vai trò là hành hiệp t r ư ở n g nghĩa người giang hồ viện trợ triều đình tiêu phỉ vốn cho rằng tiếp xuống mấy lần chí ít đều là giang hồ võ lâm sự kiện kết quả lần thứ hai liền đi thẳng tới yêu ma quỷ quái sự kiện lúc này mạnh hàn t i ề n tỉnh táo mà nói mọi người trước không nên hoảng loạn sự kiện lần này vẫn là cùng lần trước đồng dạng nhất tinh cấp sự kiện dựa theo luân hồi bàn bên trên công pháp bảng xếp hạng đẳng cấp trúc cơ võ học bị chia làm nhất tinh điều này nói rõ sự kiện lần này bên trong thực lực mạnh nhất quỷ vật không thể lại vượt qua võ đạo trúc cơ cảnh lực lượng mặc dù đối phó quỷ vật phương thức so sánh với võ lâm nhân sĩ muốn càng thêm khó khăn một ít nhưng cũng không phải là hoàn toàn thúc thủ vô sách quỷ vật mặc dù bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại âm khí hừng hực nơi ở nhưng giang h ồ võ lâm trong lúc đó ngẫu nhiên cũng sẽ có nhất là tại bây giờ hai t r i ệ u bình định thiên hạ thời đại bình thường có quỷ vật q u ấ y phá đều sẽ có bắc đường phủ thiên sách cùng nam tùy khâm thiên ti ra mặt bắc quỷ xuất động cũng là người luyện võ chúng ta người luyện võ một thân tinh huyết cốt nhục dương khí sung túc chỉ cần đem huyết dịch bôi đến binh khí bên trên liền có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương đầu lưới máu càng tốt đây là âm dương lẫn nhau khắc đạo lý thân người thuần dương quỷ vật thuần âm nhất là người luyện võ trong máu dương khí liền càng thêm thắng thường nhân võ đạo bên trong người đi đến đại tông sư viên mãn cảnh từ lòng bản chân phóng tới đỉnh đầu hai vai khí huyết c h i tượng liền sẽ cường thịnh như ba vành mặt trời mệnh hỏa thuần dương cảnh giới bình thường quỷ vật coi như xa xa trông đi qua cũng biết bị hoảng sợ không kềm chế được không dám tới gần liền như là bọn hắn ban ngày sợ mặt trời là đồng dạng mạnh hàn thiền không hổ là tam giáo chính tông lời nói này vừa ra lập tức tan giã quá mức không khí khẩn trương mà lục thanh bình thì là trong lòng thầm nghĩ đối phó quỷ vật muốn phát huy ra võ công uy lực muốn đem tự thân huyết dịch bôi trả tại binh khí bên trên mà cảnh giới tu vi càng cao huyết dịch phát huy ra h uy lực càng lớn không biết ta cái này ra đồng cảnh khí huyết sẽ đối với thần đao thuật có bao nhiêu viện trợ không cần phải nói hạn tại trong bảy người này tu vi yếu nhất huyết dịch hiệu quả khẳng định là yếu nhất tu vi của ta mặc dù yếu nhưng cũng vung ra thiết cốt cảnh thực lực đao ý lại không rõ ràng cái này giết người dùng đao ý có thể hay không tổn thương đến quỷ vợt tại lục thanh bình trong lòng suy nghĩ thời điểm d i ệ p sĩ an lúc này cũng khôi phục tỉnh táo hắn nhìn s ắ c trời một chút nói hiện tại là vào lúc giữa trưa nhìn mùa xác nhận mùa thu ngày dài ban đêm ngắn tính toán thời gian đoán chừng có ba canh giờ trời tối sự kiện lần này bên trong chỉ là tương đương với võ đạo trúc cơ cảnh quỷ vợt ban ngày còn không dám đi ra thừa dịp trời còn lõi lên chúng ta thật tốt thương lượng một chút làm như thế nào nắm chặt cái này ban ngày làm chút gì chuẩn bị còn có đối với ba cái nhiệm vụ đều có cái gì cái nhìn nhất diệp hòa thượng lúc này suy tư nói nhiệm vụ thứ nhất cùng cái thứ hai nhiệm vụ ban thưởng tối cao nói rõ khó khăn vô cùng có khả năng bằng nhau nhưng bần tăng đề nghị chúng ta tốt nhất vẫn là tìm được t r ư ớ c vị kia tên là liễu g i ậ t hàn môn sĩ tử hiện tại là ban ngày nói không chính xác chính là cái kia hàn môn sĩ tử trong núi lạc đường thời điểm nhất định phải hoàn thành ba loại nhiệm vụ mới có thể trở về về cho nên cái kia hàn môn sĩ tử liễu giận liền tương đối quan trọng không thể để hắn xảy ra chuyện diệp sĩ an nhẹ gật đầu suy tư nói hoàn toàn chính xác cần tìm được trước liễu g i ậ t nhưng mà ngay lúc này lục thanh bình nhìn về phía mạnh hàn thiền nói mạnh cô nương ta có một ý tưởng mấy người đều nghe vậy nhìn lại diệp sĩ an m ặ t không đổi sắc bình thản nhìn xem lục thanh bình nhưng cũng không có không cho lục thanh bình nói chuyện ý tứ chỉ là tại dùng một loại đại nhân thưởng thức đứa trẻ nhàm chán cho x i ế t ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem lục thanh bình mạnh hàn thiền cũng là ngoài ý muốn nhìn lại mỉm cười nói lục tiểu đệ n g ư ơ i nghĩ ra cái gì nói nghe một chút lục thanh bình phối hợp một chút ngôn ngữ nói nếu như nói sự kiện đều là căn cứ lịch sử mà đến cái kia vừa rồi sự kiện bối cảnh bên trong giới thiệu năm mươi năm trước có ba vị kỳ hiệp hy sinh chính mình cắt đứt tâm mạch chém giết quỷ vương liền đích thật là một đoạn chân thật lịch sử mà không phải chỉ vì tiến hành sự kiện mô phỏng ra giả lập bối cảnh đã có cái này bối cảnh tin tức vậy thì không phải là vô duyên vô cớ nhắc nhở mà là cùng sự kiện có liên quan mấu chốt tin tức cũng liền nói rõ cái kêu ba vị kỳ hiệp thật hy sinh ở trên núi nào đó ba cái vị trí có lẽ chúng ta trước tiên có thể đi tìm tới cái này ba cái vị trí nhìn xem có cái gì còn xuất lại có thể trợ giúp cho chúng ta nghe vậy mấy người đều ngây ngẩn cả người lúc này mới lần thứ nhất tiến vào nơi này thiếu niên lại thật thời gian ngắn ngủi bên trong liền phân tích ra mấu chốt đưa ra đ ể nghị hữu dụng lời nói này hoàn toàn chính xác rất có đạo lý a chương mười bảy kỳ thật ta cũng không phải rất yếu nghe được lục thanh bình đề nghị nhất diệp hòa thượng cẩn thận nhớ lại một lát đ ỗ n g nhiên cũng minh bạch cái gì mạnh hàn t h i ê n ánh mắt hơi sáng rất là tán thưởng nhìn xem lục thanh bình mỉm cười nói hoàn toàn chính xác sự kiện lần này không giống với lần trước tiêu phỉ đơn giản trực tiếp lại có năm mươi năm trước ba vị đại hiệp chém quỷ mạch sự kiện bối cảnh tin tức luân hồi điện chính miệng lời nói sự kiện đều là tại lấy từ chân chính lịch sử sự kiện bên trong như vậy chúng ta tiến hành nhiệm vụ thế giới khẳng định cũng hoàn toàn mô phỏng sự kiện trước sau hết thảy năm mươi năm trước ba vị kỳ hiệp đích thật là trọng yếu manh mối trải qua lục thanh bình lấy nhìn qua nhiều như vậy vô hạn văn kinh nghiệm nhắc nhở tâm tư bén nhạy mạnh hàn thiền bọn người rất nhanh liền đem mấu chốt hoàn toàn lĩnh nộ g ra tới đã sự kiện bối cảnh bên trong nâng lên những tin tức này như vậy cái này được sáng tạo ra để bọn hắn lịch luyện thế giới chân thật khẳng định là có tương ứng hữu dụng viện trợ mấy người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy có đạo lý diêm sĩ an nhìn thoáng qua lục thanh bình mọc lên một tia ngoài ý mớn người mới này lần thứ nhất tiến đến liền có thể phát hiện trong luân hồi mấu chốt tin tức cũng không có thể sử dụng tiểu thông minh để hình dung hắn lý bạch điệp trương tiểu an cũng đều ngạc nhiên nhìn xem đây là mười bốn tuổi thiếu niên mặc dù tu vi thấp chút nhưng đầu góc lại tựa hồ như rất còn sáng nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến loại này phương hướng lục thanh bình lại rõ ràng chính mình cũng bất quá là ỉ vào kiếp trước nhìn qua một ít phương diện này tương tự tiểu thuyết vô hạn văn thấy quá nhiều đủ loại nao động thiết lập cũng đều có chút nhận biết cùng khái niệm này đối với vừa rồi sự kiện lúc giới thiệu một ít từ mấu chốt có chút mẫn cảm thôi hắn cũng liền mạnh ở chỗ này nếu nói vo công lời nói không có tiền thân chấp niệm viện trợ dưới hắn khả năng đánh không lại diệp sĩ an nhất diệp hai người này nhưng có trên địa cầu ký ức vừa vặn đụng phải một cái không sai biệt lắm vô hạn luân hồi không gian phương diện này hắn vừa vặn có chút tâm đắc mà diệp sĩ an mấy người không có trước tiên nghĩ đến cũng không phải là những người này không thông minh chỉ là bọn hắn kinh nghiệm cũng không quá nhiều đây chỉ là lần thứ hai tiến vào luân hồi thôi tăng thêm lần thứ nhất sự kiện tiêu phỉ tương đối đơn giản trực tiếp mạch suy nghĩ còn không có chuyển biến tới tin tức này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu nhưng còn có ba canh giờ liền muốn trời tối chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được ba cái kia cắt đứt âm mạch địa điểm không thế nào nói chuyện trương tiểu an lúc này hỏi d i ệ p sĩ an nghe vậy quét mấy người một chút đã là bị cắt đứt âm mạch vị trí tất nhiên có chỗ đặc thù ba cái địa điểm phân ba cái đội ngũ hướng núi này bên trên phương hướng khác nhau tìm kiếm đi dạng này hiệu suất cao hơn mạnh hàn g thiền suy tư một lát cũng gật đầu thừa nhận chúng ta đồng thời còn muốn t r ư ớ c tìm tới trong núi lạc đường liễu giật hoàn toàn chính xác chỉ có thể trước cách đi ra càng có hiệu suất bất quá trước muốn nói xong mặc kệ tìm được chưa nhất định phải trước lúc trời tối về tới đây mọi người cùng nhau b a o đoản mới càng có thể ứng đối buổi tối nguy hiểm như vậy làm sao tổ đội lưu mục khẩn trương hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất câu nói này vừa ra tới có vài đôi ánh mắt lập tức đều tựa hồ trong lúc vô tình liếc qua lục thanh bình cái này tu vi dương khí yếu nhất gặp được quỷ vật có khả năng nhất trước mất mạng người mặc dù có chút đầu não có thể sau đó phải gặp gỡ đại chiến đầu não không phát huy được tác dụng quá lớn hiển nhiên hắn mặc kệ đi theo ai cũng có thể sẽ liên lụy người nhưng mà mạnh hàn g thiền không chút do dự nói ta đề nghị phân ba đội ta cùng diệp sĩ an phân biệt mang một người mới trương tiểu an cùng lý bạch điệp hai người mang một cái tiểu lục liền theo ta nàng sau khi nói xong nhìn về phía mấy người khác lục thanh bình đối với mạnh hàn thiền cử động tương đương cảm động từ vừa mới bắt đầu tiến vào luân hồi điện đến bây giờ một mực tại chiếu cấu người mới cái này đại tỷ tỷ là người tốt đây này trông thấy mạnh hàn thiền chủ động đem lục thanh bình cái này vướng vữ đòi tới diệp sĩ an mặt lộ ý cười nói cái kia nhất diệp sư đệ liền đi theo ta đi nhưng mà h ắ n câu nói này vừa đi ra mạnh hàn thiền cùng lý bạch điệp liền cùng lúc nói không được d i ệ p sĩ an mắt nhìn hai người khẽ nhớ mày nhất diệp chắp tay trước ngực nói a di đà phật tiểu tăng kẻ hèn này miễn cưỡng xem như nơi này tu vi cao nhất ba người một trong vì mọi người an toàn ba cái đội ngũ ở giữa vẫn là riêng phần mình đều có một vị luyện tạng cảnh người cho thỏa đáng cho nên tiểu tăng vẫn là đi theo lý cô nương cùng trương thí chủ đi thôi lý bạch điệp sắc mặt phức tạp lại cảm động túi đầu nói cảm ơn ngươi hòa thượng lý cô nương quá k h á c h khí người xuất ra lấy lòng dạ từ bi h u n g chi lý cô nương dạng này nữ tử tiểu tăng càng không nhẫn ngươi xảy ra chuyện cho nên chỉ là thuận theo bản tâm thôi hòa thượng áo trắng nết miệng cười một tiếng lý bạch điệp trên mặt vừa mọc lên cái kia k i a cảm động trong nháy mắt cứng đờ cảm giác chính mình có phải hay không không nên nghĩ quá nhiều diệp sĩ an nhìn thoáng qua nhất diệp trầm mặc một lát nói đã như vậy cái kia lưu mục liền cùng ta cùng một chỗ trong lòng của hắn có chút không vui nhưng liếc qua lục thanh bình về sau trong lòng lại dễ chịu rất nhiều thiết cốt cảnh lưu mục cũng nên so với cái kia ra đồng cảnh thiếu niên tốt hơn nhiều chí ít sẽ không trở thành vương hữu tốt rồi mọi người chia ra lên núi trước khi trời tối nhất định phải chạy về nơi này hội hợp mạnh hàn thiền lôi lệ phong hành quyết đoán ba cái đội ngũ phân phương hướng khác nhau đi hướng núi cổ lan núi hoang trên đường nhỏ một cái mười tám mười chín tuổi tuổi trẻ nữ tử đang mặc áo lam dung mạo đẹp đẽ khí chất thanh nhã phía sau đi theo một cái mười bốn tuổi khoảng t r ừ n g m ô i hồng răng trắng thiếu niên tiểu đệ nhà ngươi là nơi nào người